Tiểu Bạch một mặt không hiểu. ngôn ngữ nhân loại quả nhiên thật là phiền phức mà nói. Tiểu Bạch ở nhà không có việc gì có thể nhìn nhiều xem anim cùng TV, nhân loại chúng ta hán ngữ bác đại tinh thầm, ngươi muốn hoàn toàn nắm giữ còn cần một chút thời gian, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Ở trước mặt đối Tiểu Bạch ánh mắt vô tội. Hàng vũ đột nhiên cảm giác được, cái này xã giao năng lực rất yếu, phát âm đều phát không đúng tiêu chuẩn, đối ngữ cảnh phi thường không rõ cảm giác, dùng linh tinh thành ngữ từ ngữ cô đường, như thả ra cùng người giao lưu không phải làm ra lớn hiểu lầm đem nàng giới thiệu đi ra chuyện vẫn là trước trì hoãn một hồi đi hàng vũ dùng còn lại thời gian tại tiểu bạch chợ rút phía dưới trước luyện chế ra năm mươi sờ sở lành bạo đạn lúc này linh giới mở ra hàng vũ để cầu tử cách không quý vị hắn lại an bài tiểu bạch nhìn hớn hở phim hoạt hình tiểu bạch tại linh giới không có giải trí hoạt động càng xưa nay không biết phim hoạt hình khái niệm giờ phút này hai con mắt nháy đều không nháy mắt hiển nhiên đã được thật sâu hấp dẫn lấy Hy vọng thông qua phim hoạt hình Nàng tăng lên tiếng nói của mình năng lực Hàng Vũ hiển nhiên là muốn nhiều Mà lại không bao lâu Hắn liền sẽ phiền muộn phát hiện Để tiểu bạch tiếp xúc phim hoạt hình Có thể là một sai lầm quyết định Hàng Vũ vừa tiến vào linh giới Nhị cầu ngay tại linh giới không gian gọi hàng Ngao, lão bản tiến vào linh giới sao Không gian linh thu quá nhàm chán nhanh ngạt chết chó Hàng Vũ lại không đem hắn thả ra dự định Hiện tại tạm thời không cần hỗ trợ ngươi liền trung thực tại không gian linh thú ở lại đi hàng vũ tiếp xuống cần đối phó là đại thụ thủ hộ giả nhị cầu thực lực không đủ căn bản giúp không được gì chỉ làm cho mình thêm phiền tạm thời không cần thiết phóng xuất hàng vũ trước mắt tại truyền tống bia đá phụ cận giới tháp mê cung cửa vào ở sau lưng không bao xa địa phương hắn trước xác nhận thoáng cái làm lần này chiến đấu làm chuẩn bị cấp thấp phong hành thuật kỹ năng quyển trục một phần hát vu dược tề một phần côn bạo hạt sen một viên mười năm linh sâm một chi kỹ năng quyển trục cùng dược tề là vừa vặn đổi được tay hạt sen cùng linh sâm thì là chính hàng vũ cất giữ cuồng bạo hạt sen là hàng vũ tại thu thập tụ linh kim liên lúc thu hoạch một viên linh tử nó có thể tại thời gian ngắn để người ra trì cuồng bạo trạng thái tăng lên trên diện rộng các hạng thuộc tính mà lại không có tác dụng phụ linh sâm là lần đầu tiên cùng tiểu manh manh vương bà bà gặp mặt lúc quang đầu cường đưa tới hy hữu cấp dược liệu trồng ở trong viện tiến hành một đoạn thời gian bồi dưỡng nó hiệu quả trở nên càng mạnh Một lần có thể tăng lên 20 điểm sinh mệnh cực đại nhất, duy trì thời gian cao tới 1 giờ. Đều là đồ tốt a. Lần trước đánh giá chư nhân sở dĩ không có sử dụng. Chủ yếu là bởi vì đoàn đội có chuyên môn phụ trợ tiểu đội. Phụ trợ trong tiểu đội có thực hiện cùng bạo trạng thái kẻ phụ trợ, cùng bạo hiệu quả là không thể đập ra, sẽ chỉ lẫn nhau bao trùm, mà linh sâm hiệu quả cũng cùng loại, có thể sẽ được cái khác gia tăng sinh mệnh cực đại nhất kỹ năng bao trùm, cho nên lúc đó cũng không có tất yếu mang theo. Bắt đầu đi. Hàng vũ uống xong dược tề, ăn hà sen cùng linh sâm, cuối cùng phát động kỹ năng quyển chủ. Lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển, sinh mệnh lực, tinh thần lực, đều trên diện rộng lên cao. Trạng thái nháy mắt bạo tạc. Hàng vũ đều không biết được phải hình dung như thế nào. Cơ hồ có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Một cây tinh xảo trường thương, nháy mắt xuất hiện trong tay. Thương này 2 mét có thửa, khắp cả người ám kim đường vân, thương nhận sắc bén vô cùng, quấn quanh từng kia từng kia địa quang. Vật này không phải khác, càng là lấp lánh tật ảnh trường thương, đối xuất hiện giai đoạn nhân loại mà nói, cơ hồ có thể xưng một thanh thần khí, mà tay cầm trường thương ngáy mắt, trong đó rồi rào linh năng cùng thân thể cộng minh, lại là hàng vũ bổ sung 5 điểm nhanh nhẹn, giao phó hắn lực lượng càng thêm cường đại. Đi nhanh thuật mở ra, tiềm hành thuật phát động, đại thụ thủ hộ giả, người hôm nay chết chắc tay, hàng vũ hai chân nhẹ nhàng đạp một cái, giống như một chi mũi tên, đồng nhiên sẽ rách không khí, trước mắt năm mươi mét. Nhắc lên một cố mạch lưu, những nơi đi qua cỏ dại cắt đứt, tốc độ nhanh chóng đã siêu việt người bình thường nhận biết. mươi 179, lại một cái hành động vĩ đại. Hàng vũ vừa mới tiến quái thụ rừng. Đại thụ thủ hộ giả liền cảm thấy. Quái thụ rừng trải rộng dễ cây thoáng cái sống. Trong chốc lát giống như mấy chục trên trăm khát máu cự mãng hoạt động. Dễ cây mặt ngoài gai nhọn được phong thích, như cuồng phong mưa rào bao phủ tới. Do dự mật độ thực sự là quá cao, cơ hồ không có có thể tranh né. Gai nhọn lực công kích cũng không cao. Có thể mỗi một cây đâm đều là mang độc. Làm đánh vào người liền sẽ tạo thành chậm chạp tê liệt hiệu quả. Hàng vũ một khi nhận công kích, liền sẽ bị cưỡng chế gián đoạn tiềm hành. Kể từ đó tốc độ sẽ bị suy yếu, với hắn mà nói sẽ phi thường bất lợi. Bất quá hắn sớm làm ra phong bị. Thống xoáy đồ trang sức sáo trang kích hoạt, mở ra thống xoáy thuẫn. Hàng vũ bên ngoài thân xuất hiện một cái màu lam nhạt lồng phong ngự, đem vô thiên cái điệu mà đến gai độc cho bán ra mặc dù gai độc số lượng rất nhiều nhưng là lực công kích phi thường yếu một lát căn bản không phá được thống xoáy hộ thuẫn hàng vũ căn bản không có đem gai độc để vào mắt chân chính cần đề phòng chính là dễ cây bản thân công kích đại thụ thủ hộ giả tốt xấu là lãnh chúa quái dễ cây không chỉ có nhiều tốc độ thật nhanh mà lại lực công kích mạnh Sáu trang cung cấp cấp một thống xoáy hộ thuẫn ngăn không được mấy lần công kích mà lại một khi được dễ cây cho quấn lấy ngăn chặn ngay lập tức sẽ lâm vào nguy hiểm tình cảnh nhưng mà Đại thụ thủ hộ giả vẫn là đại thụ thủ hộ giả. Hàng Vũ đã không phải là mấy ngày trước đó Hàng Vũ. Hắn không chỉ có tốc độ di chuyển có trô gia tăng, càng thu hoạch được đại lượng nhanh nhẹn tăng thêm, trước mắt phản ứng thần kinh đã đạt tới quái vật cấp. Cứ như vậy nói đi. Một khẩu súng 20 mét bên trong đối sạng. Hàng Vũ cũng có thể tinh chuẩn phân biệt ra được mỗi một viên đạn quy tích, thậm chí làm ra một bộ the mà chịt thức né tránh động tác. Bất quá nói đi thì nói lại. phàm nhân súng ống quá yếu đạn bản thân không ẩn chứa bất luận cái gì linh năng, chỉ dựa vào thuần túy động năng sinh ra lực phá hoại, sát thương năng lực phi thường có hạn. Tại linh giới thời đại, truyền thống súng ống rất nhanh sẽ bị đào thải. Dù là mười trôi súng tiểu liên đem hàng vũ bước đến nơi hẻo lánh, dùng cái này khắc phòng ngự, thể chất, tốc độ, sinh mệnh lực đủ để trọi cứng bắn phá, cũng hoàn thành phản sát. So sánh xuống, những này dễ gây nguy hiểm nhiều. Đỉnh đầu, mặt đất, dưới mặt đất, không ngừng đánh tới. Hàng vũ tựa như một cái mở gấp 10 nhanh đỉnh cấp đặc kỹ diễn viên, phi thường xoáy khí làm ra các loại né tránh động tác, theo dày đặc trong công kích xuyên qua, luôn có thể hiểm lại càng hiểm dự phán, từ đó né tránh dễ cây công kích. Đại thụ thủ hộ giả xác thực không dễ trọng, có thể chỉ cần nắm giữ đối phó nó phương pháp, chỉ cần có đầy đủ tốc độ nhanh cùng nhanh nhẹn. Như vậy đại thụ thủ hộ giả có thể tính là, giai đoạn trước gặp phải lánh chúa quái bên trong, dễ đối phó nhất, lại không có cái thứ hai, Không sai biệt lắm hàng vũ xuyên qua quái thụ rừng phía trước xuất hiện một cái khu vực từng cây quấn quanh rễ cây răng khắp nơi lẫn nhau bệnh thành lấp kín cùng loại bình chướng khu vực tựa hồ muốn ngăn cản mọi người tới gần nơi này dã man va chạm hàng vũ buộc phát kỹ năng đây là dã man nhân một cái duy nhất kỹ năng công kích bất quá công kích hiệu quả rất mạnh uy lực cũng vô cùng bá đạo hàng vũ thân thể lần nữa tốc độ bạo tăng lấy thẳng tiến không lùi không nhìn hết thệ khí thế nháy mắt liền đem cấu thành chướng ngại rễ cây đụng nát Tiếp lấy một đường thúc đẩy đến quái thụ rừng hạch tâm nhất địa phương. Phu cận đã không có dế cây. Con thấy khôi lớn đất trống chính giữa. Có một gốc xem xét liền phi thường quái dị đại thụ. Đại thụ thủ hộ giả cùng thụ tinh thủ vệ dáng dấp không hề giống. Thụ tinh thủ vệ nếu không nhìn kỹ coi là chính là một cây đại thụ. Đại thụ thủ hộ giả tiếp cận hình người, hai chân cắm rễ, không cách nào di động, có đầu lâu, có cánh tay, kho người, còn lưng, lưng cùng đầu sinh mọc ra đại lượng màu lục cánh lá. Thân cao chừng 7 mét trở lên. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Đại thụ thủ hộ giả hình thể vẫn là khá lớn. Một đôi thô to vô cùng tay, càng là bị người đả kích cường liệt. Hàng vũ rút ra một cây xương cá tiêu thương, hướng đại thụ thủ hộ giả mặt ném qua đi. To lớn cánh tay quét qua. Ba một tiếng, tiêu thương vỡ vụn. Đại thụ thủ hộ giả chầm thấp gầm thét. Hắn nâng lên một tay nắm đập vào trên mặt đất. Mặc dù bằng vào phản ứng nhạy cảm cùng di động cao tốc né tránh nhưng khi cự trưởng đánh vào mặt đất ngay mắt, Y Li Nguyên tạo thành một cô mánh liệt sóng chấn động, nhất cử bao trùm bán kính tám chín mét khoảng cách, trực tiếp đem hàng vũ hộ thuẫn phá sạch. Từng cây địa thứ không ngừng phá đất mà lên, kể đến hai đạo công kích, để hàng vũ nhận lấy một chút tổn thương, đại thụ thủ hộ giả cái thứ hai tay lập tức hung hăng chụp lại. Hàng vũ biết đại thụ thủ hộ giả làm lãnh chúa quái, có cường lực lại phạm vi lớn sát thương kỹ năng, trình độ uy hiếp phi thường cao, nhất định phải cẩn thận một chút. Bất quá. Nguy hiểm về nguy hiểm. Cũng không phải không có cách nào phá giải. Những này kỹ năng phần lớn cần phải mượn đại địa làm môi giới. Bởi vậy, chỉ cần tận lực không ở lại mặt đất, liền có thể giảm bất nhận công kích. Hàng vũ ỉ vào mình tốc độ nhanh thân thể linh hoạt, nhảy đến đại thụ thủ hộ giả trên cánh tay, một cái hoạt bộ đi vào đại thụ thủ hộ giả trước mặt. Tinh xảo lộng lấy trường thương nhanh chóng đâm ra. Một đạo manh đâm tiến đại thụ thủ hộ giả đầu. 15. Đối phương là lãnh chúa quái vẫn là cao hơn một cấp lãnh chúa. Một cái manh kích thế mà có thể đánh ra cao như vậy tổn thương. Nếu là đổi thành tinh anh quái, tổn thương sợ đến 30 đi lên. Đại thụ thủ hộ giả chủ yếu nhược điểm là đầu. Bản thể những bộ vị khác cũng có thể tạo thành tổn thương. Nhưng dẫn đầu mới có thể tạo thành lý tưởng nhất tổn thương. Hàng Vũ không đợi đại thụ thủ hộ giả kịp phản ứng, lại đối hắn ném ra một thanh sờ lành bạo đạn, chỉ một thoáng bạo tạc ánh lửa nuốt hết đại thụ thủ hộ giả. Ba. Ba. Ba ba sơ lanh bạo đạn đối cấp sáu lãnh chúa tạo thành tổn thương không cao lắm nhưng bạo đạn là không có làm lạnh một thanh có thể ném một đống tích lũy tổn thương khả quan hàng vũ tận lực không để cho mình rơi xuống đất Hắn khi dễ đại thụ thủ hộ giả không thể di động không cách nào quay người không thể nằm xuống giống như như giỏi trong xương quấn ở trên thân không đứng ở cánh tay cùng phía sau lưng loại hình địa phương hoạt động linh hoạt né tránh từng đạo công kích trường thương không ngừng đâm vào đại thụ thủ hộ giả đầu Cấp 5 sáng lục hai tay vũ khí tuyệt đối không phải ăn chay. Dù là đại thụ thủ hộ giả phòng ngự rất cao, giờ phút này cũng liên tục không ngừng bị thương tổn, mà cùng đại thụ thủ hộ giả đánh, duy nhất quyết khiếu chính là, nhanh. Đại thụ thủ hộ giả bản thể lực công kích phi thường cao, có thể phản ứng cùng tốc độ tương đối trì độn. Hàng vũ từ đầu đến cuối mở ra đi nhanh thuật, các loại kỹ năng thay nhau phóng thích, chiếm cường hãn tinh thần năng lực khôi phục, tiểu bạch luyện chế cường hóa khôi phục nước thuốc hoàn toàn không có kế tục không còn chút sức lực nào nỗi lo về sau hán gắng gượng trà sáng đại thụ thủ hộ giả sáu trăm sinh mệnh lực cuối cùng đại thụ thủ hộ giả phát ra trầm thấp dây dị, nguyên bản cường tráng mà thân thể cao lớn một nháy mắt vỡ vụn đầy người xanh biết cảnh lá cũng khô héo theo thể nội lập tức tuân ra mấy cái quang cầu thuận lợi làm xong đứng tại lanh chúa quái góc độ đến xem giá hỏa này so giã chư nhân thống xoáy dễ đối phó nhiều đương nhiên dễ đối phó là nắm giữ phương pháp Đổi thành cái khác không biết đại thụ thủ hộ giả nội tình người, ngay cả quái thụ rừng đều không có cách nào xuyên qua, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu, ngược lại sẽ rất khó ứng phó. Một cái đơn đấu cấp 6 lãnh chúa cấp tồn tại. Việc này muốn lan truyền ra ngoài, tất nhiên so dã chư nhân sơn trại chiến dịch bên trong, đối phó dã chư nhân thống xoáy càng khiến người ta rung động. Trước 180, so nuôi một con hợp kỳ càng hỏng bét chuyện là cái gì? Cấp 5 tinh anh quái vật đều có thể cung cấp mấy chục khác nhau linh khí. Hướng chi lãnh chúa quái vật đâu lãnh chúa sinh ra linh khí lớn hơn bình thường là đồng cấp tinh anh gấp mười khoảng chừng hàng vũ đơn độc săn giết đại thụ thủ hộ giả lập tức thu hoạch được kinh người linh khí hồi báo để trong cơ thể hắn linh khí thoáng cái tăng trưởng hơn năm trăm giờ này khắc này đã nhảy lên đạt tới bảy trăm trên dưới thực sự để người kinh hỉ chứ không quản chiến lợi phẩm thế nào chỉ là những linh khí này thu hoạch liền thu hồi chi phí đồng thời kiếm bộ rồi xuất hiện giai đoạn hàng vũ muốn đạt được nhiều như vậy linh khí bình thường đều cần chừng năm giờ như tại quái vật mật độ cùng tinh anh tỷ lệ cao địa phương có thể sẽ mau một chút trái lại thì khả năng cần tốn hao thời gian dài hơn mà trận chiến đấu này tổng cộng cộng lại bất quá sử dụng chừng nửa canh giờ quân cư bộ lạc quái vật tỷ lệ rơi đồ sẽ cao một chút a trí tuệ trồng quái vật lại càng dễ ra kỹ năng cùng trang bị đại thụ thủ hộ giả là một con giã quái lãnh chúa tỷ lệ rơi đồ so giã chư nhân thống xoáy muốn thấp một chút nhưng là làm một con lãnh chúa chiến lợi phẩm vô luận như thế nào Cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mẫu lục linh khí trái cây 2, cấp 6 hàng hiếm có, tràn ngập khổng lồ màu lục linh năng tinh hoa trái cây, có thể luyện chế đặc thù dược phẩm, cũng có thể trực tiếp phục dụng, tăng trưởng thể nội linh khí. Thủ hộ cự thuẫn, cấp 6 trang bị, màu lục trung cấp phẩm chất, phòng ngự vật lý 15, phòng ngự pháp thuật 15, độc lập phòng ngự 15, bán ngược tổn thương 5, sinh mệnh lực 10, thể chất 10, bền bỉ 30-30, mang về hiện thế cần tiêu hào 14 viên màu lục tinh thạch cổ xưa đại thụ thủ hộ giáp cấp sáu trang bị màu lục hạ cấp phẩm chất phòng ngự vật lý mười phòng ngự pháp thuật mười thần thánh một ý chí hai thể chất hai tinh thần lực năm bền bỉ ba mươi ba mươi mang về hiện thế cần tiêu hao mười bốn viên màu lục tinh thạch pháp chức giả đá sở kỳ hiệu mục rào sát màu trắng thượng cấp phẩm chất mục thụ nhân truyền thừa mảnh vỡ điều kiện học tập tiêu hao một trăm năm mươi điểm linh khí cần trước đưa truyền thừa màu lục tinh thạch mười ba hàng vũ đem chiến lợi phẩm từng cái xem xét xuống tới lãnh chúa quái vật chính là không giống mỗi một dạng đều có tương đương giá trị hàng vũ trước đó liền gặp qua linh khí trái cây quang đầu cường tìm từng tới một viên cấp hai màu trắng linh khí trái cây giang thành cũng thường xuyên nghe nói một vị nào đó may mắn phát hiện loại này có thể đại lượng tăng trưởng linh khí trái cây nhưng mọi người tìm tới linh khí trái cây tốt nhất cũng bất quá hai ba cấp trái cây màu trắng đại thụ thủ hộ giả thoáng cái tuân ra hai viên màu lục linh khí trái cây một viên linh khí trái cây ẩn chứa linh khí cùng trái cây đồng cấp quái vật gần. Tỷ Như nói quang đầu cường tìm tới cấp 2 màu trắng linh khí trái cây, ẩn chứa linh khí liền cùng một con cấp 2 tinh anh quái không sai biệt lắm. Hai viên cấp 6 màu lục linh khí trái cây. Điều này có ý vị gì? Hai phần tiếp cận cấp 6 lãnh chúa quái linh khí. Hàng Vũ đoán chừng hai viên linh khí trái cây cộng lại, rất có thể có gần ngàn điểm linh khí, đủ để đem hiện tại Hàng Vũ đẩy lên cấp 6. Loại này cấp bậc linh khí trái cây, thế giới hiện thực cơ hồ tìm không thấy màu trắng thậm chí màu xám linh khí trái cây chí ít có thể đổi một kiện đồng cấp đồng phẩm chất trang bị vì lẽ đó hàng vũ trong tay cái này hai viên màu lục linh khí trái cây giá trị đến cùng cao bao nhiêu cũng liền có thể tưởng tượng được bất quá phi thường tiết đối, đại thụ thủ hộ giả rơi xuống hai kiện trang bị không đúng lắm miệng thủ hộ cự thuẫn là một mặt tương đối ít thấy hai tay thuẫn một khi trang bị cự thuẫn không có cách nào vũ khí trang bị bình thường tại đoàn đội lúc tác chiến phi thường hữu dụng nhưng đối thích độc lang hành động hàng vũ đến nói không có tác dụng quá lớn. Một món khác cám lục phẩm chất khôi giáp, mặc dù thuộc tính cung cũng không tệ lắm, nhưng là từ tăng phúc đến xem, nó hiển nhiên càng thích hợp thánh chức giả mặc. Đại thụ thủ hộ giả là rơi xuống đá sở kỳ hiệu. Mặc dù là màu trắng phẩm chất đá sở kỳ hiệu, lại là giá trị cao hơn nhị giai kỹ năng. Một dảo sát là một cái phạm vi tổn thương không chế kỹ năng. Này kỹ năng thuộc về mục thụ nhân truyền thừa, thực vật học người, tự nhiên thuật sĩ, rừng cây pháp sư ở bên trong chỉ ít có bốn năm cái nhất giai truyền thừa có thể hướng mục thụ nhân tiến giai. bởi vậy khối này nhị giai đá sở kỳ hiệu giá trị vẫn còn rất cao. nó sẽ so phổ thông nhất giai đá sở kỳ hiệu cao gấp hai ba lần, dù cho mình không cần đến, cũng có thể lấy ra, trao đổi tật phong sứ giả cùng chiến sĩ đá sở kỳ hiệu. hàng vũ rất rõ ràng, cây quái đánh trang bị tuân gia trang bị, không có khả năng mỗi một kiện đều vừa vặn có thể dùng tới. lần này rơi xuống vật phẩm cứ việc dùng không quá quen, nhưng là giá trị lại là rất cao lấy về nhưng cùng người trao đổi có nhu cầu vật phẩm hoặc tinh thạch. Đại thụ thủ hộ giả là thực vật hệ quái vật. Bình thường thực vật hệ quái vật đều có thể thu thập. Hàng Vũ lập tức đối đại thụ thủ hộ giả tàn khu tiến hành thu thập, hai lần thu thập thất bại về sau, lần thứ 3 thu thập thu hoạch được thành công. Mẫu lục linh năng bảo thạch, cấp 6 hy hữu tài liệu, ẩn chứa cường đại linh năng bảo thạch, có thể dùng tại các loại sản xuất. Đại thụ tinh, cấp 6 hàng hiếm có, đại thụ thủ hộ giả linh năng tinh hoa tụ tập mà thành kết tinh có thể dùng đến luyện dược hoặc luyện kim. Rất bình thường mà. Linh năng bảo thạch là thực vật hệ quái vật trên thân phổ biến có thể đào được. Hàng Vũ tại thụ tinh rừng dẫm giết thụ tinh thủ vệ lúc, liền đã từng thu thập được mấy viên màu trắng linh năng bảo thạch, những vật này chủ yếu là dùng để sản xuất, có thể tăng lên luyện khí, luyện kim vật phẩm thổ tính. Chỉ là xuất hiện giai đoạn dùng không quá bên trên. Có lẽ có thể đưa cho Tiểu Bạch thử một lần. Đại thụ tinh ngược lại là tương đối chỗ hữu dụng, không chỉ có thể dùng để sản xuất bản thân cũng là một loại chân quý thiên tài địa bảo là có trực tiếp dùng ăn giá trị đặc biệt là đối với linh thú mà nói nhị cầu ra hàng vũ đem hờn kỳ tinh thả ra nhị cầu tử xuất hiện về sau lập tức run lẩy bẩy lông chó ngao tự do không khí tươi mát lại tươi đẹp đại thụ tinh trực tiếp ném cho cậu tử nhị cầu tử người ra vật này bất phàm một đôi mắt chó lập tức trưởng lớn ngao lao bản bảo bối này thật muốn thưởng cho bản gâu ta thu hồi cũng là có thể ngao ngao nếu là lão bản ban thượng bản gâu chỉ có thể quỳ tạ đồng thời tiếp nhận nhị cầu tử sợ hàng vũ sẽ đổi ý hắn lập tức cắn đại thụ tinh nuốt vào bụng ngao thứ này so nguyệt quang linh chi hiệu quả còn mạnh hơn bản gâu cảm giác tiểu vũ trụ sắp bạo phát Ngươi cách tiến hóa thăng cấp vốn là đã không xa thứ này ăn hết về sau hẳn là cũng liền không sai biệt lắm thật kỳ giống như chó điên vừa đi vừa về chạy một phương diện phát tiết quá thừa tinh lực một phương diện muốn tăng tốc hấp thu mười năm phút khoảng chừng Ngao, tiến hóa, thăng cấp, bản gâu mạnh lên. Hất kỳ hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng vọt tới tới trước mặt, lẻ lưỡi cao hứng phi thường. Lão bản, lão bản, mau nhìn xem bản gâu có thay đổi gì. Vương nhị cầu, biến dị linh thú, cấp 4 hoàng kim tinh anh, sinh mệnh lực 150, tinh thần lực 300, sinh mệnh khôi phục 0.1, tiến hóa 4.140, linh khí 43.1400, kỹ năng, cường hóa hấp thu, cao cấp tiến hóa, thần quyền hồn, lang vương chấn nhiếp, giã tính thất t Lang hồn phân thân. Cậu tử tiến hóa thành hoàng kim tinh anh. Thuộc tính cơ sở đã viễn siêu hàng vũ. Đặc biệt là tinh thần lực cùng sinh mệnh lực phương diện. Cậu tử càng ngày càng thịt, có trở thành thịt chó tiềm chất. Về sau gặp được cái gì khó chơi quái, nhưng làm chó đưa lên làm kiên thịt, tuyệt đối hô gánh thật lâu. Nhị cầu tiến hóa về sau thu hoạch được một cái kỹ năng mới. Lang hồn phân thân, kỹ năng thiên phú, tiêu năm 50 điểm tinh thần lực, triệu hoán một con lang hồn phân thân phân thân có thể phục chế bản kỹ năng bên ngoài tùy ý một cái kỹ năng thiên phú sinh mệnh lực cùng tinh thần lực là cố định năm mươi điểm cái khác thuộc tính cùng đẳng cấp cùng bản tôn giống nhau trước mắt nhiều nhất triệu hoán hai cái lang hồn phân thân hờ kỳ cũng cảm nhận được mình năng lực mới hắn mắt chó lập tức sáng lên lập tức ngao ngao kêu hai tiếng không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện theo hờ kỳ trong thân thể bay ra hai đoàn khí tức cái này hai đoàn khí tức rơi trên mặt đất về sau nháy mắt biến thành hai đầu cùng nhị cầu tử giống nhau như lúc hờ kỳ Không những bề ngoài đồng dạng. Đầu bị thần thái đều giống nhau như lúc. Ba con hợp kỳ đồng thời mở miệng nói chuyện. Ngao. Ngao. Ngao. Láo bản. Láo bản. Láo bản. Mau nhìn ta. Mau nhìn ta. Mau nhìn ta. Bản gâu biết phân thân ải. Liền giống như tôn hầu tử. Bản gâu hiện tại có phải là đặc biệt lợi hại? Ngươi nhìn bản gâu có thể đồng thời khống chế ba bộ thân thể nói chuyện ải. Ba con cầu tử giống gió lốc đồng dạng vây quanh hàng vũ đào quanh. Giống như một đám hồn nào con ruồi, theo lỗ thai chui vào đại náo. Hàng vũ lập tức cảm giác đầu lớn như cái đấu. So ở nhà nuôi một con nhị cắp càng hỏng bét sự tình là cái gì? Mẹ nó đương nhiên là nuôi một đám nhị cắp. Một con nhị cầu liền đủ ồn ào. Trong nhà đâu đâu cũng có nhị cầu sẽ cái gì dạng thể nghiệm. Mẹ nó, quả thực là ác ngộng, chỉ tưởng tượng thôi đầu cũng nhanh muốn nổ. Loại chuyện này khẳng định là sẽ phát sinh. Bởi vì lang hồn phân thân là kỹ năng thiên phú, mà kỹ năng thiên phú là sẽ theo đẳng cấp mà tăng cường. Hiện tại cậu tử chỉ có thể triệu hoán 2 cái phân thân, tương lai làm không tốt sẽ là 3 cái, 4 cái, 10 cái, 20 cái, thậm chí nhiều hơn. Cậu tử liền muốn nước tràn thành lụt. Quả thực chính là một trận nhân gian hạo kiếp. mươi 181, ba viên đầu góc liền hỏi ngươi có sợ hay không. Không thể không nói. Kỹ năng mới là hữu dụng. Phân thân chó sinh mệnh cùng tinh thần cứ việc chỉ có bản tôn cho một phần ba, đẳng cấp cùng cái khác thuộc tính cùng bản tôn lại giống nhau như lúc, còn có thể trừ lang hồn phân thân bên ngoài, phục chế một cái bản tôn kỹ năng. Hàng vũ chú ý tới kỹ năng này đặc tính. Nó chỉ có hạn chế số lượng, lại không hạn chế thời gian tồn tại. Mỗi một cái phân thân chó sinh mệnh lực cùng tinh thần lực cố định, một khi tiêu hao, không cách nào bổ sung, có thể phân thân chó bản thân, lại có thể bảo trì thời gian tương đối dài. Nếu như chỉ là như vậy vậy thì thôi thính không được cái gì đặc biệt lợi hại năng lực hiện tại xem ra phân thân là thụ bổn tôn chủ ý thức trực tiếp khống chế nhưng cùng lúc lại phục chế bản tôn giống nhau trí tuệ trình độ như nhị cầu bất là trí tuệ thú phân thân năng lực coi như phi thường hiếm thấy loại này linh thú kỹ năng cũng lợi hại không đến đi đâu nhị cầu trí tuệ trình độ khá cao tình huống liền không đồng dạng kỹ năng này giá trị có lẽ cũng không thể hiện tại phương diện chiến lược tăng lên mỗi cái phân thân chó có hoàn chỉnh suy nghĩ cùng năng lực học tập Cậu lão bản tương đương cho đại não nhiều mở hai đầu tuyến đường, cái này tương đương dọa người rồi. Một ý kiến biết, ba chó đầu. Ba hạch CPU, tính lực tăng gọn, tính năng gấp bội. Một con có ba viên đầu hốc kỳ, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Hàng vũ cẩn thận quan sát trước mắt ba đầu hợp kỳ, con gặp bọn họ nhảy nhót tương bừng, có thể đồng thời mở miệng nói chuyện, có thể đồng thời làm không đồng thời, không có chút nào trì hoan cảm giác. Có thể khẳng định, nhị cậu là có thể nhất tâm đa dụng cái này cho phân thân chi thuật xác thực sẽ chế tạo ra số lượng quá nhiều ồn ảo hiếu động hờ kỳ có thể mỗi một đầu hờ kỳ đều có cùng bản tôn giống nhau năng lực suy tính mà lại lẫn nhau từ thống nhất chủ nào ý chí điều khiển từ đó làm được số không chỉ hoãn tin tức trao đổi cùng truyền lại cầu tử năng lực học tập cùng năng lực làm việc biến thành ba lần nếu như là dạng này coi như lợi hại hiện tại không xác định phân thân có tồn tại hay không những hạn chế khác tỷ như nói phân thân khoảng cách bản tôn quá xa có thể hay không kẹt chết hoặc biến mất đối với cái này chính cầu tử cũng không rõ ràng chỉ có thể quay đầu tìm cơ hội chậm dại khảo thí hắn đoán trừng trí ít trung đẳng phạm vi không có trì hoãn cầu lão bản hiện tại một hơi làm ba phần sống hoàn toàn không có vấn đề nhìn từ điểm này cầu tử kỹ năng mới quá hữu dụng phân thân chó năng lực là không thể nào cùng bản tôn sánh ngang nhưng nếu vận dụng đủ tốt cũng sẽ vô cùng ra sức tại nhị cầu kỹ năng thiên phú hết thể có trở xuống mấy cái cường hóa hấp thu cao cấp tiến hóa thần quyền hồn lang vương chấm nhiếp Giá tính thức tỉnh, lang hồn phân thân. Lang hồn phân thân không thể phòng chế ra đi. Cường hóa hấp thu, cao cấp tiến hóa không cần thiết phục chế. Có phục chế giá trị cho phân thân chó kỹ năng cũng chỉ có. Thần quyền hồn, lang vương trấn nhiếp, giá tính thức tỉnh. Nhị cầu chiến lực ý lý nguyên yếu nhược. Giá tính thức tỉnh là hắn đòn sát thủ. Cậu tử dựa vào kỹ năng này có thể ngắn ngủi có hoang dại đồng cấp tinh anh thực lực. Thử nghĩ thoáng cái, nếu như đem giá tính thức tỉnh phục chế cho phân thân chó, để phân thân chó thi triển đi ra Này sẽ là dạng gì chẳng diện. Nếu như phân thân cho số lượng đủ nhiều, tương đương với N các tinh anh quái đồng thời công kích. Phân thân cho cứ việc HPX. Có thể lực lượng, nhanh nhẹn, đẳng cấp là giống nhau. Nói cách khác, bọn hắn vẹn vẹn không thịt, có thể chuyển vận không nhận suy yếu. Nếu như đi số lượng lộ tuyến, trên lý luận khẳng định có thể thực hiện, mà lại sẽ phi thường ra sức. Bất quá phi thường tiết đối, nhị cầu tử cứ việc có thể cho phân thân cho ra tính thức tình năng lực thế nhưng là phân thân chó lại tạm thời không có năng lực đem dã tính thức tỉnh thi triển đi ra dã tính thức tỉnh tiêu hao quá lớn kỹ năng thiên phú sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà tăng cường kỹ năng tăng cường liền mang ý nghĩa tiêu hao cũng sẽ gia tăng nhị cầu tử trước mắt thi triển một lần dã tính thức tỉnh cần tiêu hao bảy mươi lăm điểm tinh thần lực mà chó phân thân chỉ có năm mươi điểm tinh thần lực có thể phục chế đi qua nhưng căn bản không dùng được Cầu tử tinh thần lực trưởng thành phi thường kinh người lang hồn phân thân bản thân cũng sẽ theo kỹ năng tăng lên hàng vũ đoan trừng chỉ cần lại tăng cấp một hai cấp liền có thể để phân thân cho sử dụng giã tính đã thất tỉnh. có thể xuất hiện giai đoạn chỉ có thể tuyển thần khuyển hồn hàng lang vương trấn nhiếp thần khuyển hồn có thể giao phó cầu tử cường đại điều tra báo động trước lục soát năng lực nhị cầu tử lợi dụng loại năng lực này đã lập xuống nhiều lần đại công nói do vẫn là rất hữu dụng lang vương trấn nhiếp trước mắt tác dụng yếu một ít bất quá có thể suy yếu quái vật thuộc tính khống chế lại sói hình quái vật ba con cầu tử đều phát động lang vương trấn nhiếp Vài phút có thể kéo một con 50, 60 con, cấp 3 cấp 4 quái vật tạo thành quân đoàn, khổng lồ như thế số lượng, phối hợp cầu tử trí tuệ, nhất định có thể phát huy ra ngoài dự liệu chiến lược, cho dù là hàng vũ cũng không dám khinh thường A. Không tệ. Được rồi. Mặc dù cảm giác sẽ rất náo tâm, nhưng kỹ năng này có thể khai phá không nhỏ giá trị. Hàng vũ sờ sờ một con Husky đầu chó, biểu thị đối cầu tử của vũ. Cái này được sờ đầu Husky lại gọi, ngao, lão bản, ngươi sờ lầm. Hàng vũ sửng sốt một chút. Một cái khác hợp kỳ dướn cổ lên góc đầu tới. Ngao, bản gâu mới là bản tôn, nhanh sở bản gâu đầu. Mẹ nó, dáng dấp một màn đồng dạng, ngay cả ta đều không phân biệt được. Hàng vũ thưởng bản tôn đầu chó một cái bạo lật, còn không mau đem ngươi tiểu hào thu lại. Chó phân thân số 1, ngao, giải trừ phân thân về sau, có 20 phút kỹ năng làm lệnh. Chó phân thân số 2, lão bản nhất định phải đem chúng ta thu lại sao? Kỹ năng chủ động phần lớn có làm lệnh lang hồn phân thân thời gian cùn nổ tương đối đặc thù nó cũng không phải là phóng thích kỹ năng đồng hồ tính mà là phân thân biến mất lúc bắt đầu tính toán bởi vậy cầu tử cứ việc có thể một hơi phóng xuất ra tất cả phân thân nhưng không cách nào tại phân thân giải trừ hoặc bị xử lý tình huống phía dưới lập tức bổ sung mới phân thân là rất bình thường kỹ năng hạn chế thật sao đã dạng này trước giữ đi tiếp xuống chúng ta muốn thăm dò mê cung hẳn là còn dùng được hàng vũ gọi cầu tử đem cho phân thân bảo lưu lại đến ý nói cậu tự phóng thích phân thân chi phí không cao, nhưng dù sao vẫn cần tiêu hao 50 tinh thần lực, có thể cho Hàng Vũ tiết kiệm không ít nước thuốc. Đã có thể cần dùng đến, cũng đừng có lãng phí. Hai cái tiểu hào đều phục chế thần khuyển hồn năng lực. Phân thân cho giờ phút này có cùng nhị cậu giống nhau, như lúc điều tra lục soát năng lực. Phía trước mê cung tương đối nguy hiểm, để ngươi tiểu hào ở phía trước dò đường. Hàng Vũ mệnh lệnh được đưa ra, phải cẩn thận một điểm, biết sao? Vâng. Hai con chó tiên phong lập tức xuất động. Nhị cầu cá tính là rất sợ rất sợ Hiện tại không đồng dạng A Bản tôn tiếp tục cầu Tiểu hào vào chỗ chết sóng Hàng vũ đi hướng mê cung quá trình bên trong Hắn kiểm tra một hồi trạng thái Trước mắt linh khí có hơn 700 Vừa ăn hết một viên màu lục linh khí trái cây Linh khí đang không ngừng dâng lên bên trong Dự tính có thể bổ sung 500 khoảng trường linh khí Cấp 5 thăng cấp 6 cần 1.200 linh khí Vì lẽ đó Không có gì bất ngờ xảy ra Là có thể lên tới cấp 6 Bất quá linh khí trái cây tiêu hóa tốc độ chậm chạp, thăng cấp cũng là hơn 10 giờ sau chuyện, đối với kế tiếp hành động cũng không có trợ giúp, thà rằng như vậy chẳng bằng đem linh khí trước dùng tại địa phương khác. Hàng vũ đem không gian chữ vật bên trong hai dạng đồ vật lấy ra. Một cái là tại kiến đổi lúc lấy được mặt người cự kiến chứng. Một cái là nhị giai truyền thừa cùng chiến sĩ kỹ năng mảnh vỡ khát máu cùng bạo. Trong đó đá sở kỳ cần 300 linh khí mới có thể học tập, về phần chứng linh thú cần 200 linh khí nợ tổng cộng cần 500 linh khí, mặc dù không ít nhưng có thể tiếp nhận. bất quá chứng linh không thể trực tiếp dùng. hắn chuẩn bị ban đêm cần về một chuyến sơn trại mua khế ước quyền chủ. hàng vũ tiêu hao ba trăm linh khí. trước tiên đem khát máu cuồng bạo đá sở kỳ hiệu cho dùng. khát máu cuồng bạo, cùng chiến sĩ truyền thừa mạnh vỡ, trước mắt đẳng cấp một, không bốn trăm độ thuần thủ năm trăm năm trăm, tiêu hao mười điểm tinh thần lực, mở ra khát máu cuồng bạo trạng thái, mỗi chuông giảm xuống ba điểm sinh mệnh, lực lượng năm. Nhanh nhẹn năm, vật lý công kích 4, tốc độ di chuyển 3, cận chiến tổn thương chắc lọc 3, mặt trái trạng thái kháng tính 10, miễn dịch sắp chết suy yếu, kỹ năng hiệu quả theo sinh mệnh tổn thất tỷ lệ tăng cường, thời gian đồ là 5 phút. Đây là một cái biến thân loại hình kỹ năng. Trước mắt vẹn vẹn chỉ là cấp 1 mà thôi, một khi mở ra về sau, thuộc tính lập tức tăng vọt một mảng lớn. Nay kỹ năng lại cùng tật phong sứ giả kỹ năng tật phong bộ cùng loại, chỉ cần không chủ động dừng lại, liền sẽ một mực tiếp tục, nhưng tiếp tục quá trình sẽ trả giá đắt. Thật Phong Bộ sẽ kéo dài giảm bất tinh thần lực, khát máu cuồng bạo càng cực đoan, trực tiếp giảm bất sinh mệnh lực. Đây là một cái tự mình hại mình kỹ năng a. Bất quá này kỹ năng vẫn là rất cường lực. Trong đó 3 điểm thương tổn chất lọc có thể rất tốt đền bù kỹ năng thiếu hụt. Hàng Vũ chỉ cần tại cận chiến bên trong lấy vật lý công kích phương thức, đối phụ cận mục tiêu tạo thành 3 điểm trở lên tổn thương, liền sẽ trực tiếp chất lọc 3 điểm sinh mệnh lực, từ đó rất tốt bổ sung kỹ năng quá trình bên trong sinh mệnh trôi qua. Ngoài ra kỹ năng này còn có một cái rất biến thái địa phương. Sinh mệnh lực càng ít, kỹ năng hiệu quả càng mạnh. Tỷ như sinh mệnh lực trôi qua vượt qua 1%, kỹ năng hiệu quả liền sẽ tăng cường 1%. Sinh mệnh trôi qua vượt qua 10%, kỹ năng hiệu quả liền sẽ đối ứng gia tăng 10%. Nếu như sinh mệnh tổn thất đạt tới 99%, theo lúc bình thường tới nói, sẽ lâm vào sắp chết trạng thái, đồng thời thuộc tính trưởng. Có thể kỹ năng này có thể miễn dịch sắp chết suy yếu. Đồng thời kỹ năng hiệu quả tăng cường 99%. khát máu cuồng bạo làm cuồng chiến sĩ truyền thừa hạch tâm nhất kỹ năng, nó hiệu quả là phi thường kinh khủng, đủ để tăng lên trên diện rộng hàng vũ thực lực, không thẹn nhị dai màu lục đá sở kỳ hiệu thân phận. chương 182, tham dò giới tháp xuống mê cung. cuồng chiến sĩ là một cái phi thường mạnh mẽ truyền thừa. Có mấy cái vật lý cận chiến nhất dai truyền thừa, đều có thể hướng cuồng chiến sĩ vị trí tiến giai, nhưng là dã man nhân không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một trong. Bởi vì dã man nhân truyền thừa ba cái kỹ năng bên trong, có hai cái đều là bị động gia tăng lực lượng cùng thể chất, dã man nhân truyền thừa bản thân thủ đoạn công kích có hạn, lại có thể cho cuồng chiến sĩ đặt vững nền móng vững chắc. Hàng Vũ thuộc tính cơ sở đã đủ cao, lại lấy được cuồng chiến sĩ hạch tâm cường hóa kỹ năng, có thể nói như hổ thêm cánh, chiến lực có thể sương cùng bố. Hàng Vũ triệt để xuyên qua quái thụ rừng, đi vào giới tháp trong mê cung. Nếu như nói, giới tháp là một gốc thông thiên đại thụ, mê cung chính là cây rễ cây. Đến ngàn vạn, xoắn suýt quấn quanh, bao trùm mảng lớn phạm vi, trong đó tựa hồ tự thành sinh thái, để người nhịn không được sinh ra kinh dị cảm giác. Hàng vũ giờ này khác này, giống như một con con kiến nhỏ, theo mố khe hở đi vào khổng lồ đại thụ bộ rễ bên trong. Mê cung này thực tế cũng không phải là mặt phẳng trạng thái, mà là một cái 3 d lập thể mê cung, không thể không nói, quá phức tạp đi. Cái này còn không phải khó khăn nhất. Khó khăn nhất địa phương là cái gì đây? Mê cung nội bộ hoàn cảnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cách mỗi 1-2 ngày hoặc 2-3 ngày thời gian, những này tạo thành mê cung tổ chức kết cấu liền sẽ hoạt động biến hóa. Rất nhiều phong bế địa phương được lộ ra đến, rất nhiều có đường địa phương bị phong bế. Đơn giản tới nói, đây là tòa di động ba dê mê cung. Mỗi tòa giới tháp mê cung tình huống cũng khác nhau. Bởi vậy liền xem như hàng vũ cũng không làm rõ ràng được trước mắt là cái gì kết cấu. Hắn cứ việc có được khổng lồ lực duyệt, Có thể những này lịch duyệt cũng không phải là văn năng. Toàn này mê cung, trừ phi có thể duy nhất một lần thông qua, nếu không rất có thể sẽ bị triệt để vây chết. Trong đó sinh thái cực kỳ phức tạp, che kín thiên nhiên cả mấy, dù đã ngấy chục chồng 6-7 cấp quái vật, nói tóm lại, rất khó. Rất khó. Hàng vũ chính thức đi vào mê cung. Nơi đây hoàn cảnh cho người ta cảm giác rất quái lạ, cứ việc không gian rất khoáng đạn, nhưng là hoàn cảnh phong bế, chỉ có nhỏ vụn tia sáng, có thể thông qua khe hở chiếu vào giống đi vào một cái kết cấu phức tạp trong sân đậu. Hàng vũ đồng thời lại cảm thấy mình đi vào một cái ưu ám rừng rậm. Cây thấp, bụi cây, dây leo, cỏ dại, cỏ xỉ rêu, phân bố đều phi thường dày đặc. Trong đó có một phần là sẽ phát sáng, để ưu ám rừng rậm không đến mức quá mức hắc ám. Trong này lối rẽ cùng đường nhỏ, rắc rối phức tạp, phi thường phong phú, nếu không làm sao có thể xưng là mê cung đâu. Dù sao hàng vũ cái này không có gì phương hướng cảm giác người chỉ sợ đi không có mấy bước liền không phân rõ đông tây nam bắc nhị cầu tử tiến đến về sau hắn lập tức đình chỉ vây đuôi lộ ra nghiêm túc mặt chó trên thực tế không đáng hay hát hất kỳ nhìn đều rất nghiêm túc ngao lão bản nơi này phi thường loạn bản gâu đã nghe được mấy loại quái vật khí tức Trừ cương đại quái vật khí tức bên ngoài bản gâu còn phát hiện không ít bảo vật khí tức hàng vũ gật đầu nói giới tháp trong mê cung quái vật cùng bảo vật khẳng định thì rất nhiều nhiệm vụ của ngươi bây giờ đâu Chính là tránh đi không dễ chọc nguy hiểm quái vật, sau đó khoa chặt bảo vật bên trong giá trị cao nhất, chỉ cần có thu hoạch, bản lão bản trùng điệp có thưởng. Nhị cầu vừa nghe đến có thưởng. Lập tức liền tinh thần. Hai chó tiên phong ở phía trước mở đường. Hàng vũ mang theo trong người cầu tử theo ở phía sau. Ngao, lão bản, phía trước có phát hiện. Nhị cầu đống nhiên kinh hỉ kêu lên. Một con tiểu hào chó tại do đường quá trình bên trong, cảm ứng được nơi này bảo vật số lượng trước mắt nhiều nhất. Mà lại một hai kiện không giống bình thường bảo vật khí tức. Làm thuận khí hơi thở lục xoát đi qua, tìm tới một đầu phi thường bí ẩn mật đạo, có thể thông hướng nơi này. Không sai không sai. Nhanh như vậy đã có phát hiện. Thật sự là không hướng mê cung đi một chuyến A. Hàng vũ đối nhị cầu cái mũi là rất có lòng tin. Nhị cầu dựa vào cái này cái mũi nhiều lần lập kỳ công, tủ linh kim liên không phải liền là một trong số đó A. Bất quá lao bản, bảo vật phụ cận, có rất nhiều cái vật khí tức. Có vẻ như có chút nguy hiểm à. Nói nhảm, không có nguy hiểm, ta cần gì phải đem ngươi mang lên. Hàng vũ nói xong tiếp tục nói bổ sung, bất quá, là ổn thỏa lý do, để ngươi tiểu hào đi vào trước tìm hiểu tìm hiểu. Không có vấn đề lão bản. Cái này còn không có qua mấy phút đâu. Ngao, không tốt, tiểu hào được quái vật xử lý. Nhanh như vậy. Hàng vũ tranh thủ thời gian hỏi, là quái vật gì? Ngao, không có thấy rõ ràng, hình thể của nó không lớn tốc độ di chuyển phi thường kinh người sẽ lợi dụng lợi chào công kích nhị cầu lại nghĩ đến một hồi nói tiếp quái vật này nhìn giống người càng giống chính là bởi phát dục không tốt thằng lùn xuất quỷ nhập thần không hề có một chút thanh âm nhị cầu từ khoa tay phía dưới hàng vũ lập tức tiến hành tổng kết loại người hình thể nhỏ lợi chào công kích xuất quỷ nhập thần trọng yếu nhất đặc điểm tốc độ công kích cực nhanh tổn thương vô cùng cao đến mức nhị cầu tử đều không chút kịp phản ứng liền bị xử lý ân tâm lý nắm chắc, theo từng tới đường nhỏ xuyên qua nhìn, lập tức có một cái không giống bình thường khu vực xuất hiện ở phía trước, tựa như là một cái lớn vườn hoa, vẫn là thường xuyên được quản lý qua loại kia, linh chu, linh thảo số lượng rất nhiều, đủ loại đóa hoa chiếm tương đương một bộ phận, trong không khí đều tràn ngập có một chút độc tính phấn hoa, người bình thường tiến vào bên trong rất nhanh liền chịu không được, hàng vũ vì ngăn ngừa mình tiến vào mặt trái trạng thái, đành phải xuất ra một phần tụ linh thụ lá, trực tiếp kéo xuống một khối nhỏ ăn. Cái đồ chơi này có thể đề cao mạnh độc kháng. Không đợi cẩn thận quan sát, nhị cầu chợt phát hiện cái gì? Ngao, lão bản, phát hiện quái vật. Mấy đạo vô cùng nhanh nhẹn tàn ảnh, tứ chi cùng sử dụng, di chuyển nhanh chóng, không những vô thanh vô tức, mà lại am hiểu hỏa độn chi thuật có một thân ảnh, có trực tiếp nhào về phía hàng vũ vị trí chỗ ở. Quá trình bên trong cũng làm cho hàng vũ thấy rõ ràng nó tướng mạo. Dường tây miêu yêu, sáu bảy cấp thanh đồng tinh anh. Dường tây miêu yêu là tiêu chuẩn nhanh nhẹn quái nó tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích kinh người lại bởi vì cao hơn hàng vũ ra một hai cấp vì lẽ đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ hình thành đẳng cấp áp chế cậu tử phân thân sẽ không chút huyền niệm được dây cũng liền nói còn nghe được nhưng con mèo yêu đối hàng vũ khởi xướng đánh lén cái này hiển nhiên là chọn sai mục tiêu trường thương trong tay lắc một cái một vòng hàn quang lóe lên chất thương súng ra như rồng tốc độ kinh người đâm ra đánh chúng miêu yêu đánh lui mấy trượng xa miêu yêu một cái lăng không xoay người Thuận lợi đứng vững vàng, để người thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Rừng cây miêu yêu thân cao chỉ có thể đến nhân yêu. Hàng vũ phát hiện phụ cận còn có mấy chi xin, mời. Một mảnh đất tiêu bia xuất hiện tại trước mặt, rừng cây miêu yêu hậu hoa viên. Hàng vũ phát hiện tại trong hoa viên ương đứng vững một tòa tương đối cao lớn bia đá. Đây là miêu yêu khai thác đá bia miêu yêu trồng bia đá. À, trồng bia đá, loại này bia đá chắc chắn sẽ có đặc thù vật phẩm mua, đặc biệt là phổ thông doanh địa không mua được chân quý hẳn, giống đã phát hiện, khẳng định phải nhìn xem. đương nhiên bia đá không có cách nào hấp dẫn cầu tử, cầu tử sở dĩ sẽ tìm được nơi này tới. Thuần túy bởi vì người thấy miêu yêu trong hoa viên đồ tốt, lấy nhị cầu khiếu giác tiến hành phán đoán. Trong nhà này có mấy loại màu lục tài liệu, còn có vài chục ngũ lục cấp màu trắng tài liệu, trong đó khẳng định ẩn giấu đi đặc biệt khan hiếm đồ tốt, Giết cao hơn chính mình một hai cấp thanh đồng tinh anh không phải là không thể đối phó. Nhưng nếu như vậy quái vật số lượng quá nhiều hàng vũ cũng không dám ứng chiến bất quá trận chiến đấu này không thể kéo quá dài nhất định phải lập tức tiếp giải quyết mới được chương một trăm tám mươi ba bạo chủng lão bản khủng bố như vậy miêu yêu đứng vững về sau song chảo trực tiếp loe ánh sáng nhấc cánh tay cách không vùng đánh đây là rừng cây miêu yêu kỹ năng không khí chi trảo hàng vũ tranh thủ thời gian thấp người ngay tại ngồi xuống nháy mắt mấy đạo sắc bén khí lưu lao đầu ra mạ qua mấy cây cây thấp ở sau lưng được đồng loạt cắt đứt. không thể khinh thường mặc dù rừng cây miêu yêu chỉ là thanh đồng tinh anh nhưng đối phương so với mình cao hơn chừng cấp hai a ngao nguyên lai chính là ngươi giết bản gâu tiểu hảo nhị cẩu tử lúc này vẫn không rõ sở tình huống thét dài một cú họng cấp tốc biến thành đen biến lớn biến lớn dài ra theo một đầu hệt kỳ biến thành hai mắt tinh hồng màu đen chín lang uy phong lấm liệt bá khí mười phần rất có lang vương phong phạm miêu yêu lại không cho nhị cẩu tử bày tạo hình cơ hội nó phát ra bén nhọn gào thét lộ ra một ngụm sâm chăm đáng sợ răng nanh tứ chi đạp một cái, chớp mắt trăm bước, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng lướt qua hàng vũ cùng cậu tử bên người, tốc tập chào. nhị cầu cơ hồ không cách nào phân biệt đối phương động tác, hắn cảm giác cổ được xé mở, lập tức nhận hai đạo tổn thương, mỗi một đạo hơn hai mươi điểm sinh mệnh tổn thất. đau đau đau. nhị cầu cũng nổi giận. dư quang nhìn đến miêu yêu nhảy đến phía sau trên một tảng đá, hắn ngao một tiếng nhào cắn qua đi, kết quả miêu yêu không có cắn được, cắn một cái tại bản thạch bên trên, gặm đậu hũ đường dạng độ cứng cực cao bản thạch được cầu tử trực tiếp gặm được một khối lớn. Hàng vũ nhanh chóng chọc ra ba phát, tốc độ đánh phi thường kinh người, được miêu yêu tránh đi hai thương, cuối cùng một thương đâm vào trên lưng. Miêu yêu gầm nhẹ, lập tức một cái lắc mình, cấp tốc đẩy ra sáu bảy mét, nó là tại quá linh hoạt. Ngao, bản gâu xem như minh bạch tiểu hào vì sao lại bị xuống đất ăn tỏi rồi, bọn da hỏa này tốc độ cũng quá nhanh. Nhị cầu tử cổ vết thương đã cầm máu, một bên phun miệng đầy đá vụn cặn bã, một bên nổ nước bọt. Có thể bản gâu nghĩ mãi mà không rõ, công kích trước cái này dạ miêu chính là lao bản, nó cho cái tại sao phải đối một đầu vô tội cầu tử hạ thủ. Mèo chó là kẻ địch vốn có xưa nay ngươi. Đại khái là ngươi bộ dáng đặc biệt kéo cựu hận. Lại nói, quả hồng chọn mềm bóp, ngươi lại yếu lại chậm, không đối với ngươi hạ thủ đối với người nào hạ thủ. Nhị cầu đối với cái này phi thường bị khuất, đối phương là cấp 7 tinh anh miêu yêu, có loại tộc thiên phú cùng kỹ năng tốc độ gia trì, bản gâu làm cấp 4 cầu tử. Theo không kịp tốc độ rất bình thường có được hay không. Bất quá bây giờ không phải nổ nước bọn cái này thời điểm. Giang khắp nơi dễ cây bên trong có thân ảnh nhanh chóng chớp động. Ngao, lão bản, không xong bản gâu ngửi được cái khác khí tứ. Còn có 5 con, không đúng, là 6 con, bọn chúng y đổ vây quanh chúng ta. Cậu tử nhắc nhở. Để hàng vũ nhướng mày, Đơn đấu một con miêu yêu, vấn đề cũng không lớn. Như phát động công kích miêu yêu vượt qua 3 con, tình huống như vậy liền tương đối phức tạp rút lui đến thông đạo đi tại chỗ ném ra một viên bong khói hàng vũ cùng cầu tử rút lui đến vườn hoa cửa vào ẩn tàng mật đạo nơi này không gian tương đối chật hẹp miêu yêu chỉ có thể tấn công chính diện tốc độ cùng nhanh nhẹn ưu thế nhất định sẽ được xuống đến thấp nhất mấy cái miêu yêu tranh nhau chen lấn vào vào hai con mèo yêu móng tay phát sáng cách không vung ra hai chảo hàng vũ nhanh lên đem thống xoáy hộ thuẫn mở ra bốn đạo không khí chảo quét tới hai bên bức tường nứt ra vết chảo thống xoáy hộ thuẫn cũng bị đánh ra tia lửa giống lơi đao bủ vào thép tấm phía trên hộ thuẫn quang mang mở đi rất nhiều miêu yêu tốc độ quá nhanh mấy cái miêu yêu đồng thời chui đi vào hết thảy bảy con ba con là yếu chút cấp sáu miêu yêu cái khác bốn cái đều là cấp bảy miêu yêu bên trên cậu tử đi hấp dẫn bọn chúng chú ý hàng vũ đang khi nói chuyện từng thanh từng thanh đem ngóc ra sợ lành bạo đạn nhị cầu nhìn lên liền biết lão bản muốn làm cái gì lập tức thao túng chạy tới tiểu hào chống đi tới ngao cặn ba mẹo bản gâu ở đây đến đánh nhau chết sống. Nhị Cẩu Tử quả nhiên rất kéo cửu hận, mặc dù đánh không lại bọn này Miêu Yêu, bất quá chó dại phụ thể, hung hãn không sợ chết xông lên, lập tức hấp dẫn Miêu Yêu chú ý, để Miêu Yêu đồng thời hướng chó phân thân vây đi qua. Ngao, lão bản, mau ra tay, hướng bản gâu nã pháo, cái này cho thực sự ồn ào, mẹ nó liền một cái phân thân, khiến cho liền đền nợ nước đồng dạng. Hàng Vũ đương nhiên sẽ không nương tay, làm phân thân chó được bảy mèo phân thây nháy mắt. Hơn 20 viên sở lảnh bạo đạn hết thể đã đánh qua. Mỗi viên bạo đạn bạo tạc bán kính mấy mét. 20 mấy viên sở lảnh bạo đạn được ra. Nháy mắt sinh ra kinh người tổn thương hiệu quả. Ánh lửa ngốc trời, bao phủ bầy mèo, Nháy mắt tạo thành liên tiếp thành tấn tổn thương. 9, 10, 11, 12, 12. Hàng vũ lại nắm lên 5-6 cái bạo đạn ném lên. Ba con yếu chút cấp 6 miêu yêu trực tiếp bị tạc chết rồi. Bốn cái tương đối mạnh cấp 7 miêu yêu cũng bị nổ thành trọng thương miêu yêu hỏa diễm kháng tính cứ việc không giống như giã chư nhân cơ hồ là số không nhưng cũng thuộc về quái vật bên trong yếu nhược một nhóm sấm lạnh bạo đạn đủ để tạo thành thương tổn không nhỏ dù cho không có bị tắt chết giờ phút này cũng bị thương nặng khát máu cuồng bạo mở ra hàng vũ cảm giác trái tim mãnh liệt nhảy một cái từ đó tựa hồ phun ra một đám lửa nháy mắt trải rộng toàn thân thậm chí mỗi một đầu trong mạch máu để hàng vũ cảm giác trong thân thể mình mặt đang thiêu đốt có được vô tận thể lực cùng lực lượng lão bản bạo trùng nhị cầu giật này cả mình kêu lên hắn còn không biết hàng vũ học kỹ năng mới chỉ cảm thấy đến một nháy mắt lao bản khí thế tăng vọt loại biến hóa này không chỉ có cầu tử có thể thông qua khí hơi thở cảm ứng ra đến bất luận kẻ nào đều có thể mắt trần có thể thấy phát hiện hàng vũ mỗi một tấc làng ra đều tại phóng thích màu đỏ khí tức, giống như như hỏa diễm bao trùm toàn thân cho người ta thẳng tiến không lùi khát máu cùng bạo bá đạo cảm giác cường hãn nhị cầu còn chưa hiểu tình trạng dã man nhân kỹ năng Dã man va chạm. Hàng vũ giống một cái thiêu đốt hỏa lưu tinh đồng dạng sông đi lên. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, miêu Yêu bị tạc đến đầu vóc tròn váng, như thế nào né tránh được hung mánh va chạm. Nhị cầu cảm thấy lao bản hiện tại tựa như một cỗ mở ra đường sắt cao tốc tốc độ xe tăng hạng nặng, không nhìn bạo đạn chưa tiêu hỏa diễm cùng xung kích, giống như chiến xa đồng dạng đâm vào miêu Yêu trên thần. Bốn cái miêu Yêu đều bị cuồng bá lực lượng quét ngang, theo trong thông đạo được thoáng cái đụng bay ra ngoài 31, 25. 24. 30. Tổn thương thật cao. Bốn cái miêu yêu được đả thương nặng. Không nhìn cấp 2 đẳng cấp trên lệnh. Nhất cử tạo thành cao như thế tổn thương, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Dã man va chạm là dã man nhân một cái duy nhất chiến đấu kỹ năng, có thời gian cùn độ tương đối dài, phương thức công kích quá mạo hiểm đơn nhất chờ khuyết điểm, nhưng là không thể phủ nhận, đây là cái rất có lực kỹ năng. Nó bắn vọt khoảng cách cùng va chạm uy lực thụ thể chất lực lượng ảnh hưởng. Hàng vũ thuộc tính cơ sở không thấp lại số cộng kiện lục trang tăng thêm, cùng cùng bạo hiệu quả tăng phúc, sinh ra tổn thương hiệu quả tuyệt đối ra sức, có thể đem Miêu Yêu đụng bay, cũng chế Lâm vào tròn váng. Thừa dịp Miêu Yêu choáng váng lúc, mượn dã man va chạm tình thế. Hàng Vũ nâng thương cấp tốc đuổi theo ra xuyên qua bốn mẹo. Trường thương lăng không ngay cả đầm, thương nhận lấp lóe hổ quang điện. Mỗi cái Miêu Yêu tại rơi xuống đất trước phân biệt chịu sắc bén một thương. Bốn cái quái vật rơi xuống đất, bốn cái quái vật toàn treo, một nháy mắt tuôn ra đại lượng linh khí cùng vật phẩm miêu yêu vốn là đã bị tạc thành trọng thương lại nhận dã man va chạm cường đại tổn thương làm lọt vào sắc bén bổ thương súng về sau sáng lục vũ khí cường đại lực công kích để bọn chúng sinh mệnh trực tiếp thấy đáy bốn cái miêu yêu một cái chớp mắt chết hết bảy con tinh anh một hơi toàn diện dù vận dụng mấy chục viên bạo đạn không giả có thể hàng vũ cá nhân thực lực đề cao là không thể phủ nhận hắn từng ngay cả một con đồng cấp thanh đồng tinh anh đều đơn đấu bất quá bây giờ có thể tùy tiện chiến thắng cao hơn chính mình một hai cấp thanh đồng tinh anh thực lực tăng lên không thể bảo là không rõ ràng lão bản bạo trùng khủng bố như vậy cùng mở vô song đồng dạng nhị cầu từ một chương miệng chó nửa ngày đều không khép lại được lão bản cùng đánh giá chư nhân sơn trại lúc cấp bậc là đồng dạng coi như tựa như đồng dạng là thắt lưng ở giữa bản luôn có một chút sẽ đặc biệt đột xuất mặc dù đồng dạng là cấp năm này lao bản so kia lão bản tối thiểu nhất cường đại một lần trở lên chương một trăm tám mươi bốn được để mắt tới khát máu cuồng bạo giải trừ hàng vũ cảm thấy đến một chút mỏi mệt kỹ năng này xem ra đối thể lực tiêu hao tương đối lớn may mắn hàng vũ trước mắt thể chất thuộc tính tương đối cao thể lực cũng là tiêu chuẩn chạy mười trình mạ dạ tổng đều không mang thở thoáng cái khí điểm ấy thể lực tiêu hao hết toàn không có ảnh hưởng xem trước một chút miêu yêu mất cái gì vô luận cấp sáu miêu yêu vẫn là cấp bảy miêu yêu rừng cây miêu yêu rơi ra ngoài vật phẩm hết thể là cấp sáu Miêu yêu là giới thấp trong mê cung phi thường bên ngoài, thực lực cũng yếu nhược tinh anh quái, trang bị tỷ lệ rơi đổ là phi thường không lý tưởng. Bảy con miêu yêu rơi xuống trang bị tương đối ít, sáu cái sáng hôi trang bị, một kiện ám bạch trang bị, thuộc tính đều bình thường. Miêu yêu rơi xuống 12 hai khối màu trắng tinh thạch, tinh thạch sản lượng cũng rất bình thường. Bất quá giết miêu yêu cũng không phải là không có giá trị, miêu yêu giá trị cũng không thể hiện tại trang bị, bọn chúng là một loại sẽ rơi xuống phối phương quái vật bảy con miêu yêu rơi ra ba phần phối phương hơn nữa thoạt nhìn đều rất không tệ miêu yêu nhanh nhẹn bí dược cấp sáu luyện dược phối phương màu trắng thượng cấp phẩm chất điều kiện học tập cấp hai cấp thấp thuật chế thuốc miêu yêu biến thân ma dược cấp sáu luyện kim phối phương màu trắng xuống tập phẩm chất điều kiện học tập cấp một cấp thấp thuật chế thuốc cấp một cấp thấp luyện kim thuật miêu yêu tốc độ dược tề cấp sáu luyện dược phối phương màu xám thượng cấp phẩm chất điều kiện học tập cấp một cấp thấp thuật chế thuốc ba phần phối phương đều không giống đều có khá cao giá trị. Tốc độ dược tề là màu xám phối phương, giá trị tự nhiên sẽ thấp một chút. Nhưng làm một loại cấp 6 dược tề, nó có thể thời gian ngắn hơi tăng lên tốc độ di chuyển, đối xuất hiện giai đoạn mọi người mà nói rất có ích lợi. Cái khác hai phần là có giá trị không nhỏ màu trắng phối phương. Huống chi, cái này hai phần phối phương, không phải phổ thông phối phương, một cái là bí dược phối phương, một cái là ma dược phối phương. Bí dược là cái gì? đó là một loại cực kỳ chân quý có thể vĩnh cửu tăng phúc thuộc tính dược vật hàng vũ chiếm đóng giã chư nhân sơn trại về sau tương tại sơn trại đại bảo trong dương mở ra một phần cao đẳng giã chư nhân lực lượng đo bí dược công hiệu quả có thể duy nhất một lần tăng lên hai điểm lực lượng thuộc tính miêu yêu nhanh nhẹn bí dược hiệu quả khẳng định so với không lên bất quá làm cấp sáu màu trắng phẩm chất bí dược nó y nguyên có thể tăng lên cái 0.5 nhanh nhẹn mặc dù đối với hiện tại hàng vũ mà nói 0.5 nhanh nhẹn tăng thêm mang tới tăng lên không hiệu quả rõ rệt, nhưng là bất luận cái gì có thể vĩnh cửu tăng lên thuộc tính cơ sở vật phẩm đều là giàu có giá trị, không thể bởi vì ít cũng không cần. Trọng yếu nhất một điểm là hàng vũ đạt được không phải bí dược thành phẩm, là bí dược phối phương. Cái này mang ý nghĩa chỉ cần có nguyên vật liệu, hàng vũ liền có thể đại lượng sản xuất loại này nhanh nhẹn bí dược. Bí dược có thể vĩnh cửu tăng phúc thuộc tính. Nếu có thể sản xuất hàng loạt, giá trị đại, có thể nghĩ. Phần này bí dược phối phương sẽ cho hàng vũ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì bí dược vật như vậy, mỗi người đều có thể phục dụng một lần, mỗi người đều đáng giá phục dụng. Giang thành nhân khẩu hơn ngàn vạn, Thị trường không gian tương đối lớn. Trừ bí dược phối phương bên ngoài, còn có một phần ma dược phối phương. t e r u i e -n, n c u a t u i n, -n e t Ma dược phối phương giá trị so bí dược phối phương thấp. Bất quá so phổ thông nước thuốc phối phương cao. Bí dược là thuộc tính thuốc. Ma dược là cái gì đây? Ma dược thực tế cũng không phải là phổ thông dược tề, mà là một loại luyện kim dược tề. Muốn luyện chế ma dược, chỉ có thuật chế thuốc không được, còn được có luyện kim thuật làm phụ trợ. Luyện kim thuật lớn nhất chỗ đặc thù là cái gì? Luyện kim có thể cùng cái khác năng lực sản xuất kết hợp. Luyện kim thuật thuật chế thuốc ma dược học. Luyện kim thuật luyện khí thuật ma đạo học. Luyện kim thuật phụ ma thuật bí quyền học. Ma đạo học là sáng tạo khôi lỗi sinh vật, ma đạo khí giới, ma đạo vũ khí cái này một chút có ma đạo kết cấu tạo vật. bí quyền học là chế tạo các loại kỹ năng quyền trục năng lực chỉ cần đồng thời nắm giữ luyện kim cùng phụ ma liền có thể mình chế tạo kỹ năng quyền trục ma dược học thì là lợi dụng luyện kim cùng luyện dược thủ đoạn sáng tạo ra một loại đặc thù dược vật bọn hắn có khác với phổ thông nước thuốc thuật chế thuốc luyện chế ra dược tề không ở ngoài khôi phục loại cường hóa loại phụ trợ loại ma dược công năng lại thiên kỳ bách quái để người biến lớn để người thu nhỏ biến lớn biến nhỏ Trở thành cứng ngắc biến mềm, biến thân biến tính, thu hoạch được dị năng các loại, đều là có khả năng. Có thể hiểu như vậy. Ma dược chính là giao phó ma pháp lực lượng nước thuốc. Hàng vũ đạt được miêu yêu biến thân ma dược, là một loại có thể thời gian ngắn biến thành rừng cây miêu yêu nước thuốc. Phi thường thần kỳ. Không những có thể biến thân thành rừng cây miêu yêu, càng có thể có được rừng cây miêu yêu năng lực. Đối một chút đẳng cấp tương đối thấp, thực lực yếu nhược người mà nói, uống một bình biến thân ma dược lại đi đánh quái. Tuyệt đối so với mình đi đánh quái càng hiệu suất. Miêu yêu rơi xuống tinh thạch trang bị rất bình thường. Có thể rơi ra phối phương, để người cảm thấy phi thường hài lòng. Hàng vũ đi vào miêu yêu tiểu hoa viên. Đảo qua trồng ở trong đó linh tru. Có hai loại số lượng nhiều nhất. Một loại gọi là yêu miêu hoa. Một loại gọi là lam chảo thảo. Yêu miêu hoa cùng lam chảo thảo là chế tác bí dược hai loại tài liệu chính. Yêu miêu hoa nhưng làm luyện chế biến thân ma dược tài liệu chính lam chào thảo là cấp thấp tốc độ dược tề duy nhất tài liệu phổ thông nước thuốc một hai cái tài liệu liền có thể luận chế bí dược ma dược không giống bọn chúng tương đối phức tạp chỉ có tài liệu chính bình thường không đủ còn được tìm kiếm đối ứng phụ trợ tài liệu bất quá tương đối tài liệu chính mà nói phụ trợ tài liệu đồng dạng đều tương đối phổ biến mà lại là có thể lẫn nhau thay thế chỉ cần có đầy đủ yêu miêu hoa cùng lam chào thảo hàng vũ hẳn là có thể thông qua chiến vong đem đổi lấy nhu cầu tài liệu khác cất ký ba mươi mấy gốc yêu miêu hoa cùng lam chào thảo ánh mắt của hắn sau đó rơi vào còn lại năm cây tài liệu cậu tử sở dĩ sẽ bị hấp dẫn đến nơi này kỳ thật nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì bọn chúng yêu miêu hoa cùng lam chào thảo mặc dù là hiếm thấy tài liệu có thể bản thân phẩm chất cùng linh năng cũng không quá cao các loại thiên tài địa bảo có chút dày đặc dưới tháp mê cung cũng không đủ để đem nhị cầu hấp dẫn tới cái này năm cây tài liệu không giống toàn bộ đều là màu lục phẩm chất nhị cầu đã có chút không kịp chờ đợi anh hắn lấy vài cuộn tài liệu một bên người người một bên đào quanh sau đó ngẩng đầu đối hàng vũ hỏi ngao lao bản, đây là cái gì nghe ăn rất ngon bộ dáng đây là miêu nhãn tham hàng vũ trong lúc nói chuyện rút lên một gốc miêu nhãn tham cấp sáu dược phẩm màu lục hạ cấp phẩm chất ẩn chứa cường đại linh năng tinh hoa có thể vĩnh cửu gia tăng một điểm linh thức nhiều nhất có thể sử dụng hai lần rất tốt nó là gia tăng thuộc tính độ tốt linh thức thuộc tính đối linh chức giả mà nói phi thường hữu dụng Bất quá đây cũng không có nghĩa là linh thức đối cái khác thiên phú liền vô dụng. Như vậy cũng tốt so lực lượng, nhanh nhẹn trên người chiến chức giả sẽ coi đặc thù tăng thêm, nhưng linh chức giả, pháp chức giả, thánh chức giả, đồng dạng cần cái này hai hạng thuộc tính. Hai hạng thuộc tính trồng cao về sau. Cho dù là linh chức giả, pháp chức giả, thánh chức giả, bọn hắn cũng có thể có cường đại năng lực cận chiến. Linh thức thuộc tính công năng vô cùng đơn giản, gia tăng năng lực cảm ứng, gia tăng nhìn rõ năng lực. Nếu như linh thức thuộc tính đầy đủ cao, năng lực nhận biết liền càng cường đại, từ đó có thể khám phá ẩn thân trạng thái mục tiêu. Linh thức tác dụng không chỉ như vậy, nó còn có thể gia tăng mọi người đối quái vật mạnh yếu cảm giác, hoặc là tại bị pháp thuật, ám tiễn khóa chặt lúc, lập tức có sở cảm ứng vân vân. Thuộc tính này là hữu dụng. Giai đoạn trước gia tăng linh thức đồ vật đặc biệt ít, nó đối hàng vũ phi thường hữu dụng, đối nhị cầu nhất là hữu dụng, bởi vì hàng vũ tin tưởng theo linh thức tăng cường nhị cầu điều tra phạm vi cùng báo động chức năng lực cũng sẽ có điều tăng lên nơi này hết thể năm cái chân quý miêu nhãn tham chính hàng vũ ăn hai cây lại thưởng cầu tử hai cây cầu tử ăn miêu nhãn tham có thể thu được thuộc tính tăng phúc ngoài ra miêu nhãn tham ẩn chứa linh năng tinh hoa không nhỏ nhưng vì nhị cầu tử gia tăng chút ít điểm tiến hóa linh khí điểm nhị cầu tử cảm thấy phi thường thỏa mãn thảo dược thu hoạch hoàn tất hàng vũ lại đi đến trước tấm bia đá không ra hàng vũ đoán gọi là miêu yêu chồng bia đá Trong đó có thể hối đoái vật phẩm khẳng định là hạt giống, trong đó bao quát nhiều loại thảo dược, nhiều loại linh quả, còn có một số cái khác linh năng thu hoạch. Yêu miêu hoa cùng làm trảo thảo hạt giống cũng bao quát trong đó. Bất quá, giá cả đắt đỏ, mỗi túi muốn 10 năm bạch tinh đâu. Hàng vũ đầu tư tô lão sư quan hệ, màu trắng tinh thạch đã có chút không quá đủ. Thật làm cho người cảm thấy có chút khó xử. Giới tháp mê cung là sẽ sống động biến hóa. Lần tiếp theo đến mê cung có thể hay không tìm tới miêu yêu vườn hoa rất khó nói tốt nhất là một lần mua xuống đại lượng yêu miêu hoa, làm chảo thảo hạt giống. Hàng vũ suy nghĩ đối sách thời điểm. đột nhiên một tiếng quái dị gào thét từ đỉnh đầu truyền đến, thanh âm kia trầm thấp mà thê lương, bổ sung yếu đớt sợ hai hiệu quả, để người không tự chủ được đánh một cái ve mùa đông. chuyện gì xảy ra? theo rơi tháp phương hướng truyền đến thanh âm, chẳng lẽ không cẩn thận kinh động đến rơi tháp bên trong gia hỏa? nhị cẩu tử tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, khí tức kia để hắn một nháy mắt sù lông, ngao. Lao bản, đại sự không ổn, chúng ta giống như được ghê gớm ra hỏa theo dõi. mươi 185, A thành phố mẹo cùng miêu yêu hàng. Hàng vũ phát động ưng nhắn thuật. Lập tức phát hiện giữa không trung xoay quanh quái vật. Nó làn da sám đen thô giáp, có một loại tảng đá cảm nhận. Bề ngoài thoạt nhìn như là một cái có được to lớn cánh rơi. Đầu sinh hai cây sừng thú, mười phần cường tráng, không có lông tóc căng hán. Cho người ta giữ tợn đáng sợ cảm giác. Quá bất cần A. Không cẩn thận đưa tới thạch tượng quỷ. Hàng vũ nếu mày có một ít kiên kỵ, thạch tượng quỷ là theo giới tháp bay xuống, bất quá cũng không phải tới tự trong tháp, mà là đến từ ngoài tháp biểu. Nếu như cầm kính viễn vọng, ương nhãn thuật quan sát tòa này giới tháp, nhất định sẽ phát hiện giới tháp mặt ngoài mất mô, có bộ phận giống cung phụng tượng thần hốt tưởng, trong đó đứng đứng vững bất động tượng đá. Những này tượng đá chính là thạch tượng quỷ. Bọn chúng hoạt động bán kính phi thường lớn, bao trùm toàn bộ giới tháp mê cung. Bọn chúng sẽ chủ động cảm ứng tìm kiếm cũng đã kích tiến vào mê cung người xâm nhập nếu như muốn không làm cho những này thạch tượng quỷ chú ý, tốt nhất đừng để cho mình bại lộ tại lộ thiên trong hoàn cảnh, mà vừa lúc miêu yêu hậu hoa viên là lộ thiên, đỉnh đầu cũng không có to lớn dễ cây che chắn, là thu thập linh chu, hàng vũ bại lộ có hơi lâu, không kéo được con nào đó thạch tượng quỷ cảm ứng được, nhị cầu khốn hoặc nói, nó vì cái gì không xuống công kích chúng ta, thạch tượng quỷ chưa từng đơn độc hành động, nó hẳn là đang chờ đợi giúp đỡ, nhị cầu có thể cảm giác được thạch tượng quỷ cường đại. Quái vật này tối thiểu đều là cấp 7 Hoàng Kim Tinh Anh. Lão bản đối phó yếu một điểm cấp 7 Thanh Đồng Tinh Anh, vấn đề ngược lại không đại, nhưng đối phó thạch tự quỷ, phong hiểm liền có chút cao, nó không chỉ có thể bay, vẫn còn so sánh miêu yêu mạnh rất nhiều, chí ít khó chơi ba lần. Nếu như chỉ có một con, lão bản tại cầu tử hiệp trợ xuống có thể liều một phen. Cần phải không chỉ có một con, tình thế liền nghiêm trọng, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngao, 36 kế, chạy là thượng sách. Chúng ta thửa dịp hiện tại chạy đi." Hàng Vũ lắc đầu nói. "Ký hiệu bản quyền VN. Không có dễ dàng như vậy. Thạch tượng quỷ tiếng kêu có tiêu ký công năng. Đây là thạch tượng quỷ kỹ năng đặc thù, theo nghe được thạch tượng quỷ thanh âm bắt đầu từ thời khắc đó, chúng ta liền đã được tiêu ký, trừ phi có thể tại rất thời gian ngắn thời gian nhanh chóng chạy ra mê cung, nếu không nhất định sẽ được mấy cái thạch tượng quỷ điên cuồng đổi giết. Khác biệt giới tháp mê cung, thủ hộ quái cũng đều có khác biệt thạch tượng quỷ xem như tương đối khó giải quyết một loại thạch tượng quỷ ấn ký sẽ kéo dài cả ngày trừ phi có thể giải quyết rơi thực hiện ấn ký thạch tượng quỷ nếu không vô luận dấu cỡ nào ẩn ấp chỉ cần còn tại mê cung liền nhất định sẽ được bắt tới xử lý không có lựa chọn nào khác nếu như muốn bảo mệnh liền muốn từ bỏ thăm dò lập tức kéo một chi truyền tống quyển trục truyền về đưa nghĩa nhị cầu lập tức cảm thấy phi thường không hiểu đã thạch tượng quỷ lợi hại như vậy lao bản vì cái gì còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế Cái này đều nhanh đại hỏa lâm đầu A. Lần này tối thiểu sẽ kinh động bốn cái thạch tượng quỷ. Hai con thạch tượng quỷ có thể so sánh một cái dã chư nhân thông soái. Chiến lực tranh lệnh quá cách xa, đánh khẳng định là đánh không lại. Coi như như thế đào tẩu, không khỏi cũng quá bất ức, làm sao bây giờ? Linh quang lóe lên. não đại động mở. Hàng vũ lóe ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Nếu như hết thể thuận lợi, không những có thể giải quyết phiền phức, còn có thể mò được không nhỏ chỗ tốt. 5 phút khoảng trường nhiều nhất năm phút chuẩn bị, thạch tượng quỷ rất nhanh liền sẽ hoàn thành tập kết. Nơi này là miêu yêu hậu hoa viên, phụ cận nhất định còn có miêu yêu xào huyệt. Hàng vũ đối nhị cầu nói, cầu tử a, ngươi lập công thời điểm đến, nhanh lên phái ra phân thân, đem xào huyệt tìm ra. Lão bản trong lúc nguy cấp không nghĩ rút lui, vì cái gì đột nhiên tìm lên miêu yêu xào huyệt tới. Nhị cầu biểu thị mình thông minh chó não có chút không quá đủ, bất quá đầu này hất ký lại có hai chỗ tốt. Thứ nhất hắn xưa nay sẽ không ép buộc mình suy nghĩ làm không rõ ràng vấn đề thứ hai đối với mệnh lệnh của lão bản cậu tử sẽ nhổ nước bọn nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối không bút tích lang hồn phân thân trước đây không lâu vừa làm lạnh tốt nhị cầu lập tức phóng xuất ra hai chó phân thân phân thân chó xuất hiện về sau tiến vào trong rừng cây biến mất không thấy hàng vụ năm chặt thời gian trước tiên đem miêu yêu biến thân ma dược phối phương dùng xong hắn nháy mắt nắm giữ ma dược kỹ càng phương pháp luyện chế sau đó phải giải quyết là nguyên vật liệu hỏi Ma dược cùng bí dược so, luyện chế, tương đối đơn giản. Tài liệu chính yêu miêu hoa trong tay đã có, bốn loại phụ tài liệu có thể theo bia đá mua được. Miêu yêu trồng trong tấm bia đá không chỉ có hạt giống. Trong đó còn có vài chục loại thành phẩm tài liệu bán ra. Bất quá mua có sẵn tài liệu, giá cả sẽ phi thường đắt đỏ, tỷ suất chi phí hiệu quả thực sự không cao. Cửa này đầu, tranh đoạt từng giây, không lo được nhiều như vậy, hàng vũ cũng không kém điểm ấy tinh thạch. Hắn cầm tới tài liệu về sau, bắt đầu luyện chế ma dược ma dược độ khó luyện chế so phổ thông nước thuốc cao rất nhiều không chỉ có thể hiện tại tài liệu phức tạp cùng xác suất thành công phương diện càng cần hơn đồng thời nắm giữ hai môn kỹ năng sản xuất may mắn miêu yêu biến thân ma dược là một loại cấp thấp ma dược cấp một cấp thấp luyện dược cấp một cấp thấp luyện kim liền có thể luyện chế hàng vũ có cấp một cấp thấp thuật chế thuốc cấp hai cấp thấp luyện kim thuật trọng yếu nhất chính là đều là đầy độ thuần thục luyện chế tốc độ sẽ tương đối nhanh xác suất thành công cũng sẽ có điều tăng lên lần thứ nhất thành công lần thứ hai thất bại lần thứ ba thành công a rất thuận lợi nha ba lần thế mà thành công hai lần nhị cầu lúc này nhắc nhở ngao lão bản không xong cái khác thạch tượng quỷ đến, đến rồi không ngoài sở liệu hết thảy bốn cái thạch tượng quỷ bọn chúng đã hoàn thành tập kết sắp buộc phát khủng bố thế công nhanh vốn nó hàng vũ đem miệng chó đẩy ra một con ma dược trực tiếp rót đi vào ngao thật là lạ hương vị đây là thuốc gì đây là một chi giúp cầu tử mở ra thế giới mới cửa chính độ tốt nhị cầu tử còn chưa kịp hỏi cho rõ hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ kỳ quái lực lượng bạo phát đi ra nháy mắt tràn ngập toàn thân cao thấp không thể tưởng tượng nổi sự tính phát sinh hật kỳ hình thể cấp tốc phát sinh biến hóa theo một con chó biến thành một con mèo chuẩn xác hơn nói không phải phổ thông mèo là một con rừng cây miêu yêu nheo nheo hật kỳ thanh âm đều trở nên lanh lảnh Hắn lập tức hoảng sợ meo meo quá thiếu, lão bản, lão bản, bản gâu biết ngài đối cậu tử có nhiều bất mãn, có thể ngài cũng không thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, thế mà đem hờn kỷ biến thành a thành phố mèo, a thành phố nấp tại tại chỗ gấp đến độ xoay quanh. Ngươi không cảm thấy chơi rất vui a? Meo meo, meo meo meo, a thành phố mèo đã gấp đến độ nói không ra lời. Loại chuyện này không tốt đẹp gì chơi, tựa như một cái thiết huyết thuần đàn ông. Đột nhiên có một ngày vừa cảm giác dậy. Phát hiện chứng chứng không có, trực tiếp biến thành tên gây. Nếu như nhất định phải biến lời nói. Thế nào nói thế nào cũng là lang vương. Biến thành A thành phố mẹo là mấy cái ý tứ. Có thể hay không đổi thành uy phong A thành phố hổ A. Hàng vũ không có thời gian giải thích, hắn cũng uống tiếp theo bình dược tề. Cả người tính cả trên thân trang bị cùng một chỗ vặn vẹo biến hình. Sau đó cũng thay đổi thành một con rừng cây miêu yêu. Yên tâm đi, ma dược hiệu quả, con duy trì 20 phút. Hàng vũ biến thành rừng cây miêu yêu về sau. Hắn lập tức kiểm tra một chút trạng thái. Dừng cây miêu yêu, cấp 6 thanh đồng tinh anh, sinh mệnh lực 150, tinh thần lực 80, lực lượng 8, nhanh nhẹn 15, thể chất 6, linh thức 8. Kỹ năng, không khí chi trảo, tốc tập trảo, nhẹ nhàng chi thể, mắt mèo nhìn rõ. Quá thần kỳ. Mình kỹ năng năng lực biến mất. Hắn tạm thời thành một con cấp 6 miêu yêu. Biến thân loại ma dược, làm lệnh tương đối dài, một ngày chỉ có thể dùng một lần, hiệu quả cũng hơi có lưu động. Tỷ như thực lực tương đối mạnh, biến thành miêu yêu về sau, thuộc tính sẽ đối ứng đề cao. Nếu như thực lực bản thân yếu nhược, biến thân thành miêu yêu về sau thuộc tính cũng sẽ suy yếu. Nhưng là cần thiết phải chú ý một điểm là. Dù cho mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là cấp 6 miêu yêu. Cho dù ở yếu cũng không thể so với cấp 6 miêu yêu trên lệnh quá xa. Thạch tượng quỷ đến rồi. Mau mau rời đi nơi này. Miêu yêu hàng đối á thành phố mẹo kêu một câu. Hai con mẹo yêu nhanh chóng khởi hành xông vào rừng cây. Nhị cầu minh bạch sẽ không một mực biến thành mèo về sau, lập tức thả lỏng trong lòng cũng hưởng thụ. Mèo, lão bản nói đúng, bản cầu sĩ mèo tiến vào trước đây chưa từng gặp thế giới mới hải. Khó trách có nhiều như vậy nữ giả nam trang, nguyên lai thật chơi rất vui hải, không giống chó sinh thể nghiệm. Lão bản còn có hay không biến thân nước thuốc, bản gâu muốn trở thành tóc hối cua ca, hoặc khủng long bạo chúa thử một lần. Ẩm vang vài tiếng nổ đùng. Mấy đạo màu xám trắng lôi quang bắn vào rừng cây mặc dù không có đánh trúng miêu yêu hàng cùng cậu sĩ mèo nhưng là cũng đem bọn hắn dọa cho nhảy một cái thạch tượng quỷ bắt đầu công kích miêu yêu hàng tranh thủ thời gian kêu lên miêu yêu xảo huyệt tìm được a tìm được liền tại phụ cận không có bao xa nhị cầu tử không ốc hiện tại cũng đến mức này hắn làm sao lại nghĩ không đến kế hoạch của lão bản rất tốt thạch tượng quỷ tốc độ không thể so chúng ta bây giờ kém chúng ta không chống được bao lâu tranh thủ thời gian đến xảo huyệt Trước 186, ngư ông đắc lợi dừng cây trong mê cung. Hai con miêu yêu được bốn cái thạch tượng quỷ đuổi lấy đánh. Thạch tượng quỷ phi thường linh hoạt, hai tay không ngừng phóng xuất ra ngón cái thô địa quang. Nay kỹ năng thời gian cung ứng đổ phi thường ngắn, mỗi hai giây liền có thể phát một lần, nhưng uy lực lại quả thực không kém. Bất quá, hai con miêu yêu con trốn không chiến, lợi dụng địa hình phức tạp hiểm hộ, chiếm cao tốc nhanh nhẹn cùng di động, dù cho thạch tượng quỷ thực lực viễn siêu bọn chúng, cũng phải phí một phen khí lực mới được nhanh đến, ngay ở phía trước, lão bản không nghĩ tới biến thành mèo cảm giác cũng không tệ ải, nhị cầu nhẹ nhàng thân thể, trên dưới là chuyển, vượt nóc băng tường, có thể xuôi theo chín mươi độ chạy hơn 10 mét. Hàng vũ phát hiện phía trước cảnh tượng phát sinh biến hóa, mấy cây trường phòng ở phẩm chất to lớn dễ gây lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, hình thành kết cấu phức tạp, có thể mặc qua khe hở tiến vào. Trong đó có một cái khá lớn không gian, đang có nhóm lớn miêu yêu nghỉ lại tại đây. Dừng cây miêu yêu xảo huyền đến sao huyệt không tính lớn lại có hai mươi con khoảng trừng rừng cây miêu yêu giờ phút này đứng lên cảnh giác quan sát tình huống cậu tử ngươi biết làm thế nào a yên tâm lão bản ổn thỏa hàng vũ cùng nhị cầu trực tiếp trà trộn vào miêu yêu bên trong mặc dù thông qua ma dược biến thành rừng cây miêu yêu về sau có thể giảm mạnh miêu yêu đối tự thân công kích muốn nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa liền sẽ không gây nên công kích giá quái trí thông minh lại thấp cũng có nhất định sức phán đoán Những này miêu yêu coi như không cách nào phân biệt hàng vũ cùng cẩu tử thật giả, chí ít có thể đánh giá ra hai con miêu yêu là ngoại lai hộ, bọn chúng không thuộc về nơi này. Nếu như thời gian dài lưu lại, giống nhau là sẽ phát động công kích. Vì lẽ đó dựa vào biến thân ma dược trà trộn vào quái vật, bản thân cũng là một loại rất mạo hiểm hành vi. Bất quá tình huống lần này không giống, miêu yêu chưa kịp triển khai xua đuổi, thạch tượng quỷ liền tranh nhau chen lấn truy vào đến, từng đạo ngón cái thô điện quang phong thích không ngừng bắn về phía hàng vũ cùng nhị cẩu mà hàng vũ cùng nhị cẩu lại cố ý hướng dừng cây miêu yêu bên người đi qua cái này dẫn đến những công kích này không thể tránh né lan đến gần miêu yêu có một cái thạch tượng quỷ càng là đặc biệt đầu sát nó tiến đến về sau thế mà phát động tử vong chu lên đây là cùng thi vu giống nhau như lúc phạm vi công kích kỹ năng bất quá cùng là hoàng kim tinh anh thi vu mới cấp bốn thạch tượng quỷ lại cấp bảy thạch tượng quỷ tử vong chu lên uy lực thậm chí phạm vi bao trùm Đều muốn so thi vu chùa miếu thi vu càng mạnh, mấy cái hoang dại rừng cây miêu yêu không kịp đào tẩu, nhận tổn thương không nhỏ, lâm vào sợ hãi trạng thái. Nổi giận. Miêu yêu triệt để nổi giận. Cả ổ rừng cây miêu yêu đồng thời xù lông. Một bên là hai con xâm nhập địa bàn lại không phát động công kích đồng tộc. Một bên là bốn cái là xâm nhập lãnh địa lại phát động công kích ngoại tộc. Loại tình huống này, công kích ưu tiên cấp, còn cần qua đầu góc sao. Tứ phía không ngừng đánh tới cấp tốc mà sắc bén khí lưu. Miu yêu bên trong khoảng cách kỹ năng công kích không khí chi trảo. một đạo tiếp một đạo đánh vào thạch tượng quỷ trên thân thể, trong đó một con hình thể đặc biệt lớn, toàn thân lông trắng miu yêu thủ lĩnh lấy so cái khác miu yêu tốc độ nhanh hơn xung ra, nào về phía một con thạch tượng quỷ, nháy mắt công ra 4 năm trảo, đem thạch tượng quỷ theo giữa không trung đánh tới trên mặt đất. Ở trước mặt đối miu yêu tập thể tiến công, thạch tượng quỷ cũng không thể không triển khai phản kích. Miu yêu chỉ là thanh đồng tinh anh, cho dù là miu yêu thủ lĩnh. Cũng bất quá là Bạch Ngân Tinh Anh, mà Thạch Tượng Quỷ lại là Hoàng Kim Tinh Anh, song phương thực lực sai biệt có thể nói tương đối lớn. Thực lực sai biệt lớn. Số lượng tranh lệnh cũng lớn. Thạch Tượng Quỷ hết thể bốn cái. miêu Yêu nhiều đến hơn 20 con. Vừa đánh nhau thời gian ngắn thắng bại khó phân. Hàng vũ mục đích đặt đến, trang diện thoáng cái mất khống chế, vốn là truy kích mê cung người xâm nhập Thạch Tượng Quỷ. Giờ phút này được miêu Yêu xem như người xâm nhập, ủ thành một trận phi thường hiếm thấy quái vật chiến vì cái gì nói hiếm thấy đâu thạch tượng quỷ là dã quái miêu yêu cũng là dã quái dã quái cùng dã quái buộc phát chiến đấu tại linh giới phi thường hiếm thấy bởi vì chín mươi lăm phần trăm trở lên linh giới quái vật khu sinh hoạt vực đều là cố định hoạt động tuần hoàn theo quy luật bởi vậy cơ hồ sẽ không vô cơ xâm nhập cái khác quái vật linh địa cùng một cái địa khu xuất hiện quái vật bình thường cũng có thể hòa hợp trung đụng tựa như thụ tinh trong rừng rậm đồng thời xuất hiện khỉ quái thụ tinh hoa yêu tình huống hiện tại phi thường hiếm thấy Thạch Tượng Quỷ phạm vi hoạt động quá lớn, có thể bao trùm toàn bộ giới Tháp Mê Cung, có thể đi vào mê cung bất luận cái gì khu vực, cho nên được hàng vũ lợi dụng. Hàng vũ không chỉ có lợi dụng điểm này, cộng thêm biến thân ma dược cùng nhị cầu phụ trợ, hướng dẫn Thạch Tượng Quỷ công kích miêu yêu xào huyệt. Mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng là đạt đến mục đích. Hai loại quái vật điên cuồng chém giết, chiến đấu tràng diện có thể sưng nóng nảy. Mấy cái miêu yêu gánh không được bị xử lý, tuôn ra linh khí, tinh thạch, cộng thêm một viên bạch sắc quan cầu. Quái vật tàn sát lẫn nhau cũng rơi đồ vật. Nhị cậu cảm thấy phi thường phân chấn, như vậy cũng quá sương rồi. Hoàn toàn là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi a. Miêu yêu tử vong về sau phóng thích ra linh khí, trước được thạch tượng quỷ hút đi qua, nhưng không có biện pháp được thân thể dung hợp, đại bộ phận đều tàn mạn ra. Số ít lưu tại thạch tượng quỷ mặt ngoài thân thể được chuyển hóa thành tơ tiêu từng sợi, chút ít huyết chi linh khí cùng một cái khu vực khác biệt quái vật, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói thuộc về minh tộc. Theo linh giới phát tác, giết đồng tộc cùng minh tộc đều sẽ sinh ra huyết linh. Thạch tượng quỷ giết miêu yêu sinh ra huyết linh không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có một ít. Nếu như những này huyết linh được thạch tượng quỷ thành công hấp thu, vậy cái này thạch tượng quỷ có nhất định tỷ lệ phát sinh biến dị. Biến dị quái vật là cái gì đây? Có thể hiểu như vậy, nếu như ngươi tại một cái quái vật đẳng cấp không cao hơn cấp năm bãi quái, đột nhiên phát hiện một con cấp sáu quái vật, như vậy con quái vật này rất có thể chính là biến dị quái vật biến dị quái vật cứ việc hiếm thấy nhưng cũng là tồn tại nay lại khiến mọi người cày quái quá trình bên trong tăng thêm một chút biến số bất quá tương ứng biến dị quái vật linh khí tỷ lệ rơi đổ đều sẽ đề cao thạch tượng quỷ cường hãn phạm vi kỹ năng phía dưới miêu yêu từng cái ngã xuống nhưng miêu yêu cũng không cam chịu yếu thế không ngừng khởi xướng điên cuồng phản kích thạch tượng quỷ lần lượt gánh không được mà ngã xuống làm đánh tới cuối cùng chỉ còn một con thạch tượng quỷ rừng cây miêu yêu còn lại bốn cái các loại tinh thạch vật phẩm bạo một chỗ vô luận là thạch tượng quỷ hay là miêu yêu đều thụ thương không nhẹ thạch tượng quỷ phóng xuất ra một đạo ngón cái thô địa quang nháy mắt đánh chết một con trọng thương miêu yêu cũng bị hai đạo đánh xa kỹ năng không khí chi chảo đánh trúng có con mèo yêu ngang nhiên xuất kích xé nát non nửa cánh thử vong chu lên hóa đá quyển thạch tượng quỷ hai cái kỹ năng xuống tới lại tiêu diệt một con miêu yêu hiện tại cũng chỉ thừa hai con thạch tượng quỷ sinh mệnh còn thừa không có mấy gần như sắp thấy đáy hai con miêu yêu còn có hơn phân nửa sinh mệnh lực nhìn như vậy đến kết quả sau cùng sẽ lấy rừng cây miêu yêu thắng thảm mà kết thúc một con thạch tượng quỷ linh khí cũng không thấp húng chi cái này thạch tượng quỷ tối thiểu đã giết sáu bảy con miêu yêu trên người nó quấn quanh lấy không ít huyết linh tỷ lệ rơi đồ sẽ so trạng thái bình thường cao một chút hàng vũ tiến linh giới trước chế tắc năm mươi viên bạo đạn trước mắt còn lại cái mười sáu mười bảy khỏa hắn dứt khoát đem bạo đạn đều lấy ra một mạch hướng thạch tượng quỷ cùng miêu yêu ném qua đi thạch tượng quỷ độc tố miễn dịch ngoài ra phòng ngự pháp thuật cực cao bạo đạn hỏa thuộc tính công kích cơ hồ đánh không ra tổn thương hai con miêu yêu lại xuất hiện một chết một bị thương tình huống dù cho sống sót miêu yêu cũng đã lâm vào trọng thương được thạch tượng quỷ một đạo điện quang cho đánh chết hiện trường quái vật cơ hồ chết sạch hàng vũ mở ra khát máu cuồng bạo trước bắn ra hai đạo xương cá tiêu thương một cái dã man va chạm đi qua phát động mánh kích kỹ năng cộng thêm mấy lần ngay cả đâm, thạch tượng quỷ không có kéo hí nó gọn gàng mà linh hoạt ngã xuống, tuôn ra một đại đoàn linh khí, cộng thêm vài kiện vật phẩm tới, nhị cầu cao hứng nhảy lên ba mét ngao, lão bản, lần này muốn phát tài. chương một trăm tám mươi bảy, nhân phẩm bạo phát một sáu, nobas bảy trăm năm mươi, đoạn kiếm khách ba n t sáu c, bốn cái thạch tượng quỷ, hai mươi ba con rừng cây miêu yêu, dòng dã hai mươi bảy con tinh anh quái, cơ hồ toàn bộ tự giết lẫn nhau mà chết, hàng vũ trừ tại dã chư nhân ngoài sân trại. Chưa từng nhìn thấy qua nhiều như vậy tinh anh quái vật chết ở trước mắt, giã trư nhân sơn trại cứ việc xử lý tinh anh trên trăm, nhưng lúc đó tham chiến nhân số thế nhưng là có mấy trăm đâu. Lần này một người một chó. Hơi là một điểm thủ đoạn. 27 con tinh anh quái vật thế mà liền diệt sạch. Giờ này khắc này, miêu yêu xào huyệt, trôi nổi quang cầu nhiều đến 30. Linh tử đoàn hình thái bại lộ tại môi trường tự nhiên phía dưới chiến lợi phẩm. Nếu như một đoạn thời gian không nhặt, bọn chúng liền sẽ tiêu tán tại hoàn cảnh bên trong. Vì để tránh cho tổn thất, hàng vũ tranh thủ thời gian nhặt lên. Sáng hôi vật phẩm 19 kiện. Màu trắng vật phẩm 15 kiện. Tổng cộng 34 kiện vật phẩm. Màu trắng tinh thạch rơi xuống vừa vặn 50 khối. Đọc truyện. Với rừng cây miêu yêu già trang bị tương đối. Trong đó chủ yếu lấy cấp 6 hôi trang làm chủ, ám bạch trang bị cũng có, nhưng số lượng rất ít. Rừng cây miêu yêu giá trị lớn nhất là rơi phối phương. Lần này hết thể rơi xuống phối phương 8 phần nhiều một phần miêu yêu nhanh nhẹn bí dược phối phương một phần miêu yêu biến thân ma dược phối phương ba phần miêu yêu tốc độ nước thuốc phối phương một phần mắt mèo nước thuốc phối phương một phần ẩn nút nước thuốc phối phương bí dược ma dược tốc độ nước thuốc có hai loại mới phối phương đều là màu trắng phối phương mắt mèo nước thuốc có thể tạm thời gia tăng sức quan sát có thể dùng để phá án và bắt giam cấp thấp ẩn tàng đơn vị ẩn nút nước thuốc có thể tạm thời thu liễm tự thân khí tức từ đó giảm bớt được quái vật phát hiện sát xuất có thể làm phụ trợ nước thuốc cùng thiêm hành loại hình kỹ năng cùng một chỗ dùng. Phối phương tuyệt đối là đồ tốt. Nó có thể thành lập dài hiệu quả ích lợi cơ chế. Bởi vậy giá trị cũng không kém cực phẩm trang bị. Hàng Vũ không lâu sẽ tại Thanh Long Đường phố mở tiệm thuốc. Bất kỳ một cái nào độc môn phối phương cũng có thể làm cho ngày khác tiến đấu tinh. Đồ ăn, nước thuốc đều là mọi người cương tính nhu cầu, nước thuốc lợi nhuận thậm chí cao hơn đồ ăn. Hàng Vũ tiếp lấy xem xét thạch tượng quỷ rơi xuống. Thạch tượng quỷ rơi xuống đồ vật mới là trọng điểm tuy nói ra quái tỷ lệ rơi đồ chỉnh thể so ra kém làng xóm quái vật nhưng làm cấp bảy hoàng kim tinh anh rơi xuống đồ tốt xác suất rất lớn húng chi là tại không chỉ có một con tình huống phía dưới làm cấp bảy hoàng kim cấp tinh anh quái rơi xuống đẳng cấp phổ biến cấp bảy có một phần là cấp sáu bất quá thạch tượng quỷ cùng miêu yêu không giống từ trên thân thạch tượng quỷ rơi xuống đồ vật tuyệt đại đa số là trắng sáng vật phẩm có số ít mấy cái trắng nhạt vật phẩm ám bạch vật phẩm một cái đều không có quét mắt một vòng Hàng vũ thẳng kinh ngạc, cợt mờ nờ, điều bạo, ba cái đá sở kỳ hiệu, thánh chức giả kỹ năng, phán quyết, khu ma sư truyền thừa mảnh vỡ, màu trắng thượng cấp phẩm chết, điều kiện học tập 50 linh khí, linh chức giả kỹ năng, hóa đá nguyên rủa, chú thuật sư truyền thừa mảnh vỡ, màu trắng thượng cấp phẩm chết, điều kiện học tập 80 linh khí, pháp chức giả kỹ năng, tinh thần nghiên cứu, bí pháp nhà nghiên cứu truyền thừa mảnh vỡ, màu trắng thượng cấp phẩm chết, điều kiện học tập 20 linh khí bốn cái làm giã quái thạch tượng quỷ thế mà duy nhất một lần rơi ra ba khối đá sở kỳ hiệu mặc dù biết thạch tượng quỷ rơi xuống đá sở kỳ xác suất rất cao nhưng là không nghĩ tới sẽ duy nhất một lần ra ba khối cái này rất có thể là cái này bốn cái thạch tượng quỷ tử vong lúc trên người bọn họ huyết linh nguyền ruộng phát huy tác dụng vì lẽ đó rơi xuống xác suất có chỗ tăng lên đều là rất thực dụng nhất giai truyền thừa đá sở kỳ hiệu phán quyết là thánh chức giả nhất ra sức nhất giai kỹ năng công kích một trong Bản thân nó tạo thành tổn thương liền không thấp, tại đối phó hắc ám hệ, ác ma hệ, vong linh hệ quái vật lúc, càng là có thể sinh ra kinh người tổn thương tăng thêm, tuyệt đối là thánh chức giả giai đoạn trước cày quái đánh bột cần thiết kỹ năng. Hóa đá nguyên rủa là một cái rất không tệ phụ trợ kỹ năng, nếu như đánh trúng mục tiêu, nhưng trực tiếp hóa đá mục tiêu, để năng lực hành động nhận hạn chế, đồng thời còn sẽ kéo dài giảm bất sinh mệnh lực. Hai cái kỹ năng hàng vũ đều có thể học. Kỹ năng loại vật này, cứ việc phân chia thiên phú, nhưng không nhận hạn thiên phú chỉ bất quá hàng vũ dùng ra phán quyết uy lực khẳng định so ra kém thánh chức giả hàng vũ thi triển ra hóa đá nguyền rùa, uy lực khẳng định so ra kém linh chức giả tốt nhất vẫn là trước thu lại nhìn xem có thể hay không đổi được hữu dụng hơn kỹ năng một kỹ năng cuối cùng tương đối đặc thù đây là pháp chức giả tinh thần nghiên cứu bí pháp nhà nghiên cứu truyền thừa mảnh vỡ một trong là một cái bị động kỹ năng gia tăng tinh thần thuộc tính cùng tinh thần lực đối pháp chức giả mà nói tăng phúc hiệu quả vô cùng sử dụng sẽ không bởi vì thiên phú không nhọt gáy mà được suy yếu rất hữu dụng tu luyện thành bản lại thấp chưa nói trực tiếp dùng xong tinh thần nghiên cứu bí pháp nhà nghiên cứu truyền thừa kỹ năng bị động trước mắt đẳng cấp một không ba mươi vinh cựu gia tăng một điểm tinh thần thuộc tính gia tăng hai điểm tinh thần lực dã man nhân trong truyền thừa dã man lực lượng dã man chi thể kỹ năng cùng tinh thần nghiên cứu rất tương tự thuộc về kỹ năng bị động không có độ thuần thục nhu cầu chủ yếu tác dụng là gia tăng thuộc tính có một chút cần hiểu rõ tinh thần cùng tinh thần lực là hai cái khác biệt thuộc tính tinh thần cùng trí lực là pháp chức giả thiên phú thuộc tính tinh thần thuộc tính ảnh hưởng tinh thần lực cực đại nhất đồng thời cũng sẽ trình độ nhất định tăng phúc kỹ năng uy lực cấp một tinh thần nghiên cứu gia tăng một điểm tinh thần thuộc tính hai điểm tinh thần lực chính như là mỗi gia tăng một điểm thể chất thuộc tính hp liền sẽ đối ứng lên cao một điểm hàng vũ thu hoạch được một điểm tinh thần thuộc tính tăng phúc tinh thần lực cực đại nhất cũng nhận được một điểm tăng phúc Nói cách khác hắn hiện tại hết thể tăng lên 3 điểm tinh thần lực cực đại nhất. Phải biết, hàng vũ tinh thần lực một mực không quá đủ. Cái này thuộc tính tăng phúc đối với hắn mà nói là hỏa trùng tạng than. Tinh thần nghiên cứu tăng lên tới mắt cấp, tổng cộng chỉ cần 80 linh khí. Điểm ấy linh khí đối hàng vũ đến nói căn bản không tính sự tình, vì lẽ đó hắn không chút do dự thăng đẩy Tinh thần nghiên cứu, bí pháp nhà nghiên cứu truyền thừa, kỹ năng bị động, trước mắt đẳng cấp 3, vinh cửu gia tăng 3 điểm tinh thần thuộc tính gia tăng sáu điểm tinh thần lực hàng vũ tra xét một chút cơ sở của mình thuộc tính cấp năm chiến chức giả sinh mệnh lực bốn mươi sáu tinh thần lực ba mươi hai lực lượng chín thể chất sáu nhanh nhẹn ba tinh thần hai linh thức hai vật công bốn vật phòng bốn tốc độ di chuyển năm sinh mệnh khôi phục một tinh thần khôi phục một linh khí bảy trăm ba mươi một nghìn hai trăm chiến chức giả tinh thần lực trưởng thành yếu nhược hàng vũ trước kia tinh thần lực là hai mươi ba điểm cấp ba tinh thần nghiên cứu nhảy lên ra tăng chín điểm tinh thần lực có được ba mươi hai điểm tinh thần lực tăng phúc tỷ lệ cao đến ba mươi chín hàng vũ tinh thần lực phương diện không đủ được thật to hóa giải lại phối hợp cao tới một điểm tinh thần khôi phục đủ để làm sức chiến đấu tăng lên một cái cấp độ cái gì gọi là thuộc tính cơ sở cái gọi là thuộc tính cơ sở là bài trừ hết thể tăng thêm giảm ít trạng thái bài trừ hết thể trang bị cùng vật phẩm tăng thêm thuần chạy trần chuồng trạng thái phía dưới cơ bản nhất thuộc tính Hàng vũ tại xuất hiện giai đoạn tuyệt đối có thể tính được tiền vốn hùng hậu. Người bình thường có thể thu được 2-3 điểm vĩnh cựu thuộc tính cơ sở tăng phúc cũng không tệ rồi. Hàng vũ trực tiếp là, lực lượng 9, thể chất 6, nhanh nhẹn 3, tinh thần 2, linh thức 2, vật công 4, vật phòng 4, tốc độ di chuyển 0.5, sinh mệnh khôi phục 0.1, tinh thần khôi phục 1, cơ sở sinh mệnh lực đạt tới 46, cơ sở tinh thần lực đạt tới 32. Thay lời khác đến nói hàng vũ hiện tại coi như đem trang bị cởi sạch chạy trần chuồng hắn đều so trước mắt tuyệt đại đa số người mặc trang bị còn mạnh hơn nếu như lại tính đến trên thân trang bị tăng thêm tỉ như thụ tinh thủ hộ đồ phòng ngự sáo trang tỉ như giã chư nhân thống xoáy đồ trang sức sáo trang sáng lục vũ khí tật ảnh trường thương, vô địch thiên hạ không dám nói chí ít một kỵ tuyệt trần trăm vạn không một trừ ba khối đá sở kỳ hiệu bên ngoài thạch tượng quỷ rơi xuống hai kiện cấp bảy trắng nhạt trang bị hai kiện cấp sáu trắng sáng trang bị Kỹ thuật so sánh cấp bảy trắng nhạt trang bị, cái này hai kiện cấp sáu trắng sáng trang bị hấp dẫn hơn hàng vũ. Thạch tượng quỷ chiến sĩ dày, cấp sáu trang bị, màu trắng thượng cấp phẩm chất, nhanh nhẹn hai, phòng ngự vật lý ba, phòng ngự pháp thuật ba, tốc độ di chuyển một. Thạch tượng quỷ chiến sĩ 6 trang bộ phận. Thạch tượng quỷ pháp sư ngắn bảo, cấp sáu trang bị, màu trắng thượng cấp phẩm chất, tinh thần ba, phòng ngự vật lý ba, phòng ngự pháp thuật bốn, tinh thần lực ba. Thạch tượng quỷ thuật sĩ sáu trang bộ phận. Không sai thạch tượng quỷ xảy ra sao trang tương đối đặc biệt chính là hắn xảy ra khác biệt sao trang một bộ thêm nhanh nhẹn một bộ đặc biệt chú ý chí một bộ thêm tinh thần một bộ thêm linh thức nhanh nhẹn là chiến chức giả hai đại thiên phu thuộc tính một trong ý chí là thánh chức giả hai đại thiên phu thuộc tính một trong tinh thần là pháp chức giả hai đại thiên phu thuộc tính một trong linh thức là linh chức giả hai đại tăng phúc thuộc tính một trong thay lời khác tới nói giết thạch tượng quỷ không chỉ có đá sở kỵ tỷ lệ rơi đồ khá cao Loại quái vật này còn có thể rơi toàn chức nghiệp sáo trang. Mỗi một sáo trang chuẩn bị tăng phúc hiệu quả cùng sáo trang hiệu quả đều là không giống. Bất quá có thể khẳng định là, thạch tượng quỷ sáo trang thắng qua thụ tinh sáo trang, khô lâu pháp sư sáo trang, căn bản là dáng lâm chi sâm có thể được đến tốt nhất sáo trang một trong. Đương nhiên, nguyên nhân chính là thạch tượng quỷ rơi xuống phong phú. Nghĩ góp đủ từng bộ từng bộ chứa độ khó rất cao. Nếu như muốn góp đủ một bộ thích hợp bản thân sáo trang. Cái kia nhất định phải tiêu diệt đại lượng thạch tượng quỷ mới có thể. Lần này thuần túy làm lưu lợi, hàng vũ căn bản đánh không thắng thạch tượng quỷ. Ngoài ra thạch tượng quỷ bên trong là có cấp bảy lãnh chúa quái. Nếu như kinh động thạch tượng quỷ vượt qua số lượng nhất định, rất có thể liền sẽ đem lãnh chúa quái dẫn ra. Vì lẽ đó hàng vũ muốn thông qua tiêu diệt thạch tượng quỷ góp đủ sáu trang, chỉ dựa vào một người lực lượng làm không được. Biện pháp tốt nhất là tìm người tổ đội làm một trận, sau đó đánh tới sáu trang bộ phận theo như nhu cầu đây là trước mắt duy nhất có thể được đến thạch tượng quỷ sáo trang biện pháp chương một trăm tám mươi tám thắng lợi trở về bầy hàng vỉa hè hai sáu ngao lão bản mau nhìn có đồ tốt nhị cầu bất xấu hổ là hợp cách tầm bảo chó theo miêu yêu trong xảo huyệt đào ra một đống tài liệu mặc dù phổ biến là phổ thông cấp chất lượng tốt cấp vật phẩm nhưng là trong đó cũng hôn tạm cá biệt hy hữu cấp vật phẩm cũng chính là màu lục phẩm chất đồ tốt hàng vũ đại khái quét mắt một vòng không có đặc biệt có dùng hắn phi thường sảng khoái vung tay lên cậu tử ngươi lần này lập công không nhỏ mà lại những vật này đều là ngươi tìm ra liền xem như là ngươi lần này hỗ trợ khen thưởng lão bản hào khí cậu tử phi thường kích động nết miệng le lưới vui sướng nhảy nhót thập phần vui vẻ nhị cậu lấy ra mấy phần trước ăn đi còn lại gọi lão bản cho mình đánh cái bao treo trên thân dù sao khoảng chừng hơn trăm phần tài liệu cho dù là cậu tử một hơi ăn quá nhiều cũng sẽ không tiêu hóa Hợp kỳ quyết định đem phong phú ban thưởng tích trữ tới nhị cầu dự định thành lập một cái mình gâu chi bảo kho lão bản lão bản chúng ta tiếp xuống làm cái gì hàng vũ tra xét một chút thời gian theo tiến linh giới đến bây giờ cũng còn không có đầy bốn giờ chúng ta tiếp tục thăm dò mê cung bên ngoài phụ cận tinh anh quái mật độ cao còn cất dâu không ít bảo vật không thể bỏ qua nhanh đi dò đường được rồi lão bản ngao nhị cầu phân ra hai con hờ kỳ phân thân tiến đến dò đường hàng vũ tiếp tục mang theo cậu tử tại giới tháp mê cung mạo hiểm Hắn trở nên càng thêm cẩn thận, không còn dám thời gian dài bại lộ, miễn cho lần nữa dẫn tới thạch tượng quỷ, vừa rồi chuyện tốt như vậy, nhưng không có biện pháp lặp lại lần thứ hai. Vừa đến biến thân ma dược thời gian cùn đổ rất dài, tối thiểu nhất một ngày thời gian không có cách nào tại sử dụng loại này nước thuốc. Thứ hai cái phạm vi này không có khả năng có cái thứ hai miêu yêu xào huyệt, vì lẽ đó giống vừa rồi loại tình huống này là không cách nào lại phòng chế, thành thành thật thật đánh quái thăng cấp làm rơi đổ mới là vương đạo. Mê cung bên ngoài quái vật 6-7 cấp. Tinh anh quái vật tỷ lệ khá cao. Bình quân 4 cái quái vật bên trong liền có một con tinh anh. Ngoài ra giống như rừng cây miêu yêu dạng này tinh anh quái bảy. Hàng vũ trước mắt thực lực phi thường thích hợp tại giới tháp mê cung bên ngoài đánh quái thăng cấp. Huống chi, hàng vũ có người bình thường không cụ bị ưu thế, ba đầu tầm bảo chó. Cái này ba đầu tầm bảo chó không chỉ có thể điều tra báo động trước, càng tìm tới không ít chất lượng tốt màu lục tài liệu. Đương nhiên không tiếp tục phát hiện tăng phúc thuộc tính thiên tài địa bảo hàng vũ cứ việc cảm thấy tương đối tiếc nuối nhưng đây cũng là rất bình thường nếu như tăng phúc thuộc tính thiên tài địa bảo giống rau cải trắng đồng dạng khắp nơi đều có vậy cái này đồ chơi căn bản cũng không khả năng đáng tiền đối với sưu tập thu nạp đến tài liệu hữu dụng mình nhận lấy vô dụng thưởng cho chó săn thật kỳ hôm nay cũng coi là thu hoạch lớn gâu chi bảo kho đã càng ngày càng phong phú mà lại đi theo lão bản cùng một chỗ mạo hiểm linh khí thu hoạch cũng là rất khách quan Theo tiến vào mê cung đến bây giờ, nhị cầu tử tích lũy đến tiếp cận 400 linh khí. Bởi vì 6-7 cấp quái vật thả ra linh khí, đối một con chỉ có cấp 4 hợp kỳ mà nói, chất lượng vô cùng tốt, hấp thu suất sẽ phi thường cao. Hàng vũ tình huống không sai biệt lắm. Hắn là đeo tụ linh kim liên. Tụ linh hoa sen có thể gia tăng 10% linh khí hấp thu. Bởi vậy liền xem như tại chia đều linh khí tình huống phía dưới, hàng vũ hấp thu đến linh khí không những không thể so cầu tử ít, hơn nữa còn còn cao hơn cầu tử một chút lại bởi vì hấp thu màu lục linh quả quan hệ linh khí đạt tới điểm tới hạn nước chảy thành sông đột phá nhị cầu tử lập tức nói chúc mừng lão bản thăng cấp hàng vũ chính thức trở thành cấp sáu chiến trước giả cấp sáu chiến trước giả đối các phương diện tăng trưởng hết sức rõ ràng đọc truyện ở truy hắn cảm thấy cấp năm thăng cấp sáu lấy được tăng phúc hiệu quả muốn thắng qua trước đó bất kỳ lần nào hàng vũ mở ra thông tin cá nhân cấp sáu chiến trước giả sinh mệnh lực năm mươi sáu tinh thần lực ba mươi sáu Linh khí 28 -2000. Không khó phát hiện. Một năm cấp, mỗi lần thăng cấp, sinh mệnh lực sẽ gia tăng 5 điểm, tinh thần lực sẽ gia tăng 2 điểm. Có thể cấp 5 thăng cấp 6 lúc, sinh mệnh lực gia tăng 10 điểm, tinh thần lực gia tăng 4 điểm. Kỳ thật đây là hiện tượng bình thường. Bởi vì linh giới bên trong thăng cấp sẽ càng ngày càng khó. Tuyệt đối không nên coi là, chỉ cần thời gian đầy đủ, người người đều có thể mạnh lên, người người đều có thể lên tới đỉnh cấp, thành thần thành thánh chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Không thể nào. Đẳng cấp càng cao thăng cấp càng phiên phức. Tương lai thăng cấp không chỉ cần phải khá là khổng lồ linh khí, càng phải thỏa mãn cái khác cần thiết điều kiện, tỉ như đột phá một cái nào đó đẳng cấp, nhất định phải thu thập đặc biệt phẩm giai linh khí, mới có thể xông phá sau cùng cửa ải, lại hoặc là cần đặc biệt tài liệu đến xung kích bình cảnh vân vân. Càng cao cấp, đột phá càng khó. Linh giới người bởi vì mình vị trí địa khu không có đột phá điều kiện, lại hoặc là không có năng lực đạt tới đột phá điều kiện khả năng mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều kẹt tại một cái cấp bậc không phải chuyện ly kỳ gì bất quá cũng không cần cảm thấy vẻ mãi bởi vì đẳng cấp càng cao tuy nói tăng lên càng khó nhưng hàm kim lượng cũng sẽ càng lúc càng lớn tựa như hàng vũ hiện tại cấp năm thăng cấp sáu sinh mệnh lực cùng tinh thần lực tăng phúc tương đương trước kia một lần tương lai theo đẳng cấp tiếp tục đề cao loại này tăng phúc sẽ tiếp tục gia tốc mở rộng dù là đồng dạng là linh giới sinh vật nhân loại cùng đại bộ phận thổ dân so sánh Đang trưởng thành phương diện tốc độ có rất lớn ưu thế, dựa theo hiện tại xu thế xuống dưới, không tới 3 năm thời gian, hẳn là có thể tại linh giới dừng chân. Lại tiếp tục giết 2-3 song quái. Hàng vũ cảm giác được một điểm mỏi mệnh, cậu tử trở về, thu hoạch đủ lớn, chúng ta không sai biệt lắm kết thúc công việc. Ngao, nhanh như vậy liền trời tối. Bàn gâu cảm giác vừa mới làm nóng người có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm. Ban đêm có rất nhiều thạch tượng quỷ không phải ra, nơi này quá nguy hiểm, chỉ có thể dừng ở đây. Ngao, thì ra là thế, thật sự là đáng tiếc. Kiểm lại một chút màu trắng tinh thạch số lượng. Hàng vũ tại tiến linh giới lúc có hơn sáu mươi khối bạch tinh, săn giết nhóm đầu tiên miêu yêu thu hoạch được mười mấy khối, tiếp lấy lại tại miêu yêu xảo huyệt đạt được năm mươi khối khoảng trường, tiếp xuống săn giết quá trình thu hoạch bốn mươi mấy khối. Trước mắt màu trắng tinh thạch còn thừa một trăm bảy mươi tám khối. Bình tĩnh mà xem xét, số lượng này đã rất nhiều, có thể đối hàng vũ mà nói hoàn toàn không đủ xài a. Đánh tinh thạch là một kiện phi thường vất vả sự tình. Nguyên nhân chính là như thế càng cần hơn sáng tạo bị động thu nhập con đường, phòng ăn, tiệm thuốc, tiệm trang bị các loại. những cửa hàng này nếu có thể làm lớn, mỗi ngày đủ để sinh ra đại lượng lợi nhuận, so vất vả cày quái kiếm tiền dễ dàng nhiều. Hàng vũ đến miêu yêu hậu hoa viên. Con lưu truyền đưa phí, cái khác màu trắng tinh thạch, đều đổi thành yêu miêu hoa, lam trào thảo hạt giống. Vì cái gì làm như thế? Đây là kiếm buồn không lô mua bán tuy nói một túi yêu miêu hoa hạt giống cần cao tới mười năm bạch tinh nhưng là một túi hạt giống có hai trăm viên khoảng trừng yêu miêu hoa hạt giống cái này yêu miêu hoa là luyện chế miêu yêu biến thân ma dược tài liệu chính về phần cái khác mấy phần màu xám phụ trợ tài liệu giá cả rất thấp không đáng giá nhắc tới dù là đem tỷ lệ thất bại tính ở bên trong cuối cùng con luyện chế ra một trăm bình ma dược đó cũng là mau kiếm miêu yêu biến thân ma dược hiệu quả cường đại dường nào thuốc này nước đôi xuất hiện giai đoạn mọi người trợ giúp rất lớn đánh buột hoặc trong lúc nguy cấp cứu mạng lúc sử dụng so kỹ năng quyền chủ hiệu quả còn tốt. Bởi vậy bán 23 bạch tinh không có chút nào quá phận, 100 bình ma dược có thể bán trăm bạch tinh, trừ đi hạt giống tài liệu nhân công chi phí, phòng đoán cẩn thận có thể mang đến 200 bạch tinh khoảng trường lợi nhuận. Quả thực mau kiếm. Nếu để cho tiểu bạch dạng này có được trung cấp luyện dược, trung cấp luyện kim người tự mình luyện chế, xác suất thành công nhất định có thể đạt tới 80-90%, lợi nhuận kia liền càng thêm kinh người. Cấp thấp ma dược là có thị trường cửa sổ kỳ. Làm đại đa số người đẳng cấp đều vượt qua cấp 6 về sau, cấp thấp ma dược khả năng liền không có tốt như vậy bán. Nhưng hàng vũ trong tay còn có bí dược đòn sát thủ này. Không có người sẽ ngại mình thuộc tính cơ sở quá nhiều. Bởi vậy bí dược là một cái càng dài kỳ, rộng lớn thị trường. Một cái bí dược phối phương nơi tay, giống như nắm giữ một gốc cây rụ tiền. Yêu miêu hoa cùng lam trảo thảo là luyện chế bí dược, không thể thiếu tài liệu. Bởi vậy Hàng Vũ vô luận ra ngoài dạng gì gấp độ, nhiều độn một điểm hạt giống trong tay luôn luôn không sai, ngắn thì 5 ngày 8 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng, hiện tại điểm ấy nỗ lực, lập tức có thể được đến mười mấy gấp 20 lần hồi báo. Cho vay nặng lãi đều không có như thế kiếm tiền. Hàng Vũ lấy lòng hạt giống về sau, lập tức phát động truyền tống quyền trụ, trước quay về giới tháp mê cung truyền tống địa tiếp lấy kích hoạt truyền tống bia đá, trở lại giã trư nhân sân trại. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Đống lớn không cần đến trang bị đá sở kỳ hiệu giữ lại cũng là chiếm chỗ. Hán quyết định lấy ra xử lý một chút, nhìn xem có thể hay không đổi được đối với mình vật hữu dụng, thuận tiện làm một phần linh thú khế ước, đem mặt người cự kiến cho lấy ra. Mặc dù mặt người cự kiến cùng nhị cầu tử đồng dạng, trực tiếp sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh. Nhưng làm triệu hoán hình linh thú là có bồi dưỡng giá trị. Lúc này doanh điệu rất nhiều người đều còn chưa có trở lại. Bất quá không có quan hệ. Trước tiên đem hàng vỉa hẹ Nhị cầu tử cơ linh đứng lên, run lên lông chó, háng giọng một cái, sau đó đứng dậy, hắn thích nhất cùng nhân loại làm ăn, giúp lao bản bày quẩy bán hàng bán trang bị, là một đầu cầu tử chức trách. Chó phân thân chi thuật. Ba đầu husky xuất hiện tại doanh điện. Ba đầu nhị cắp đồng thời bắt đầu buôn tàu bầm báo. Ngao ngao ngao. Nhìn qua. Nhìn qua. Đi qua đi ngang qua. Đừng bỏ qua. Bản doanh số một đại cao thủ, bản gâu nhà xoáy lao bản bán phá giá cực phẩm trang bị A Ngài còn đang chờ cái gì, mua được chính là kiếm được. Trước 189, trang bị biến xuất hiện, 36. Ba đầu Husky ồn ào tiếng kêu lập tức gây nên mọi người chú ý. Cái này không hàng đại thủ lĩnh chó sao? Làm sao thoáng cái biến thành bà con? Hàng đại thủ lĩnh là ai? Đây không phải Husky A. Hắn làm sao lại nói chuyện? Cơ mờ ngay cả hàng đại thủ lĩnh là ai cũng không biết, ngươi mẹ nó là thế nào tới này doanh địa. Hiện tại ai không biết hắn là giã trư nhân doanh địa uy vọng tối cao? thần bí nhất cao thủ đúng cái này hờ kỳ cũng là không thể xem thường hắn là chúng ta doanh địa đại công thần nghe nói trấn thủ dã chư nhân doanh địa lãnh chúa quái vật dã chư nhân thông soái cuối cùng chính là được hắn một ngụm trò căn chết lợi hại như vậy đi xem một chút hàng vũ tại dã chư nhân doanh địa danh vọng phi thường lớn lúc ấy tham gia chiến dịch người không có một cái không phục hắn hàng vũ cứ việc lòng bàn tay không ai cũng đã trở thành vinh dự thủ lĩnh cho dù là triệu minh trần ngọc từ thiên hoa tam đại doanh địa nhân vật thực quyền đều đối người này kính trọng có thừa bởi vì nếu như không có hàng vũ chỉ huy bọn hắn làm sao có thể ở chỗ này bao lớn trong doanh địa đâu hàng vũ từ đầu đến cuối đều là mang theo mặt nạ mặc áo choàng cho đến trước mắt trừ cá biệt mấy người ai cũng không biết hắn hình dạng thế nào mạnh bao nhiêu có thể chính là bởi vì tràn ngập không biết quan hệ càng có thể gây nên mọi người kiêng kỵ cùng kính sợ làm mọi người tụ tập đi tới nhìn một chút người người đều hít sâu một hơi Cơ mờ nở. Thật nhiều trang bị. Ta sẽ không phải là hoa mắt đi. Cơ hồ đều là 6, 7 cấp trang bị. Trời ạ, hàng đại thủ lĩnh là thế nào làm đến như vậy nhiều trang bị, chẳng lẽ đây đều là hắn đánh ra tới sao? Hiện trường vô luận nam nữ lao hấu đều triệt để sợ ngây người. Mặc dù sớm biết hàng đại thủ lĩnh thực lực rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng mạnh tới mức này a. Nếu như muốn đánh tới 6, 7 cấp trang bị, liền muốn khiêu chiến cấp 6, cấp 7 quái vật. Mà hàng vỉa hè trang bị một nửa trở lên đều là đồ trắng, còn lại cũng đều là sáng hôi phẩm chết. Cái này hiển nhiên không phải quái bình thường có thể tuân ra tới. Chẳng lẽ hàng lão đại đã có thể xoát cấp 6-7 cấp tinh anh quái rồi? Thật không hổ là dẫn đầu đoàn đội đánh xuống giã chư nhân doanh điệu nam nhân. Thực sự là khủng bố như vậy. Đôi cái khác người mà nói. Đánh trang bị là rất khó khăn chuyện. Quái bình thường tỷ lệ rơi đồ là rất thấp, tinh anh quái lại đánh không lại. San giết đẳng cấp thấp hơn nhiều mình quái vật. Tuy nói đánh giết sẽ dễ dàng rất nhiều, nhưng giết thấp hơn mình cấp 2 có hơn quái, linh khí hấp thu hiệu quả liền sẽ theo đẳng cấp kéo dài mà trở nên kém, quái vật rơi xuống sát suất cũng sẽ đối ứng giảm xuống, trường kỳ như thế, cũng không có lời, sẽ ảnh hưởng phát rủ. Giờ phút này có thể xuất hiện tại cái này doanh địa người. Bọn hắn trình độ đều tại bình quân trình độ phía trên. Nhưng cho dù là bọn hắn, một ngày cho ăn bể bụng cũng liền thu hoạch một hai kiện trang bị, mà lại chất lượng đồng dạng đều không cao. Hàng Vũ đây là tình huống như thế nào? Hiện tại mê cung ở một ngày thời gian mà nói. Thu hoạch sáng hôi trang bị 28 kiện, màu trắng trang bị 19 kiện, tổng cộng cộng lại hơn 40. Nếu như tại thêm đại thụ thủ hộ giả rơi xuống lục trang cơ hồ đầy 50, mà lại đều là cao cấp trang bị A. Không thể tưởng tượng nổi. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói hơn phân nửa là miếu yêu xào huyệt, quái vật tự giết lẫn nhau như lợi đoạt được. Nhưng coi như không tính cái này một nhóm. Hàng Vũ một ngày chiến quả ý nghĩa nguyên cao tới 2.30. Cái số này cũng không bao quát trang bị bên ngoài đồ vật, nếu như đem lấy được phối phương, tìm tới quý giá tài liệu, đá sở kỳ hiệu đều tính ở trong đó. Đổi lại là ai cũng đến dâng lên đầu gối của mình. Hàng vũ liền buồn bực. Các người đám này cá ướp muối, đừng chỉ cố lấy hô 666. Lao tử đây rốt cuộc là bày quảy bán hàng tới vẫn là trang bước tới. Kỳ thật cái này cũng không thể trách mọi người chỉ nhìn không mua, trong doanh địa cấp 3 trình độ thế là tốt rồi tinh nhuệ. Cấp 4 người đều không ngoại lệ cũng có thể coi là được cao thủ, làm mọi người vẫn còn 3-4 cấp trình độ thời điểm, liền chạy ra khỏi ra bán 6-7 cấp trang bị, nghị cũng biết khẳng định là không tốt bán A. Húng chi đánh giã chư nhân sơn trại một hơi thu hoạch mấy trăm trang bị. Giã chư nhân doanh địa trước mắt tại trang bị phương diện là tương đối giàu có giàu có. Bất quá ngay lúc này. Hàng lão đại, trong này mấy món trang bị ta ớn. Hàng vũ theo tiếng kêu nhìn lại, con thấy khôi ngô như gấu, miệng đầy dâu mép cạt bã giống như thổ phỉ thu cuồng nam tử đi tới, khi hắn nhìn thấy hàng vũ biểu hiện ra trang bị lúc, hai con mắt lập tức thả ra tinh quang. Nguyên lai like là lão hùng a, hắn coi trọng nhiều trang bị, những trang bị này bao quát mấy món động lại trong tay không có bán đi bốn năm cấp chất lượng tốt đồ trắng, cùng vài kiện thuộc tính phi thường xuất sắc cấp sáu màu xám trang bị, cộng thêm thạch tượng quỷ pháp thuật ngắn bảo. Ngao, có ánh mắt, có ánh mắt, ngươi chọn cái này mấy món trang bị tiềm lực đều rất lớn. Hợp kỳ thấy có sinh ý tới cửa lập tức ngoắc ngoắc cái đùi đụng lên đi lão hùng đương nhiên là có ánh mắt một tháng không đến lúc đó ở giữa hắn dựa vào đầu cơ trục lợi trang bị tài liệu đã kiếm được đầy buồn đầy bát hiện tại tích lũy tài phú càng ngày càng nhiều vì lẽ đó lực lượng cũng càng ngày càng đủ hắn coi trọng cái này mấy món trang bị lấy lộ số của hắn rất nhanh liền có thể chuyển tay bốn năm cấp chất lượng tốt đồ trắng là trước mắt sốt dẻo nhất trang bị không lo tìm không thấy người bán về phần cấp sáu trang bị đối với nhân loại mà nói quả thật có chút vượt mức quy định nhưng tin tưởng tại trong nửa tháng liền sẽ lưu hành mà lão hùng chọn chúng mấy món cấp sáu sáng hôi trang bị thuộc tính đều có chỗ độc đáo loại này trang bị mang về hiện thế chi phí thấp vì lẽ đó nhất định rất có thị trường về phần thạch tượng quỷ pháp thuật ngắn bảo cái này một khối chính là thuộc tính rất không tệ cấp sáu sáu trang tổ kiến hiện tại đã lần lượt có một ít người có được sáu trang gần nhất mọi thứ cái này trang bị giá cả đều nước lên thì thuyền lên husky nói thẳng ngao, bản gâu đại biểu lão bản cho ra một cái giá ưu đãi, ba kiện ưu tú đồ trắng, sáu cái sáng hôi trang bị, cộng thêm một kiện chân quý sáo trang tổ kiến. Hiện tại chỉ cần một trăm tám mươi tám, lập tức đóng gói mang về nhà. Một trăm tám mươi tám viên bạch tinh. Đám người nghe được giá tiền này đều được sợ ngây người. Lão hùng hiển nhiên không có cách nào tiếp nhận hờn kỳ báo giá, cái giá tiền này quá đắt. Từ khi chiếm đóng dã trư nhân doanh địa về sau, trong doanh địa bốn năm cấp đồ trắng giá cả trước mắt đã tương đối trong suốt. Vũ khí khôi giáp trọng yếu như vậy bộ vị, bình quân không cao hơn 20 bạch tinh, cái khác không phải trọng yếu bộ vị bình quân không cao hơn 10 năm bạch tinh. Hợt kỳ kêu lên, ngao, những trang bị này có thể cùng lão bản trang bị so A. Lão bản trang bị đều là tinh phẩm, liền có báo ra cái giá tiền này lực lượng. Không hổ là cắn chết giã chư nhân thông xoáy Hợt kỳ. Không hổ là hàng đại thủ lĩnh chăn nuôi nhị cáp. Quả nhiên là một đầu cường thế bá đạo ha. Hợt kỳ cùng lão hùng lập tức triển khai tâm lý chiến. Bộc phát kịch liệt biện luận. Lão Hùng làm mười mấy hai mươi năm sinh ý. Cái dạng gì khó chơi hộ khách không có đối phó qua. Không nghĩ tới. Hôm nay tại một đầu hất kỳ thế công phía dưới bại xuống trận. Có thể không nhận sợ A. Mình há miệng A. Hất kỳ không chỉ có thể nói biết nói. Hắn còn mẹ nó có ba cái đầu ba tấm miệng. Đây rốt cuộc tính là gì đồ chơi. Ba đầu địa ngục cầu A. Lão Hùng cuối cùng lấy 150 bạch tinh giá cả mua đi nhóm này trang bị. Hàng vũ phi thường hài lòng. Hắn hiểu rõ gần nhất giá chư nhân doanh địa giá thị trường, bởi vậy đối cái này mấy món trang bị mong muốn giá tiền là 120 khoảng trường, chủ yếu là bởi vì trong đó thạch tượng quỷ sáo trang bộ phận tương đối đáng tiền, nếu như không tính kiện trang bị này, cái khác cộng lại bán không đến 100 bạch tinh. Nhị cầu tử giúp hắn nhiều bán 30 bạch tinh. Lần này ngay cả tiền quan tài đều nhanh ép tiền đến. lão hùng một mặt phiền muộn nhìn xem ngồi xổm ở bên cạnh lẻ lươi thở ba con hợp kỳ, hàng lão đại có dạng này thần chó sau này nghĩ theo ngươi cái này chiếm tiện nghi sợ là khó rồi thật kỳ nghe được câu này cao hứng phi thường ngoắc ngoắc cái đôi đương nhiên có bản gâu tại ai có thể chiếm lao bản tiện nghi hàng vũ biết lão hùng rất tinh minh làm sao lại ăn thiệt thòi hắn dám hoa một trăm năm mươi bạch tinh mua xuống lão hùng khẳng định có tự tin kiếm được càng nhiều bất quá coi như có thể từ đó kiếm lời cũng là dựa vào bản thân nhân mạch con đường cùng bản sự tiền kiếm được hàng vũ có thể tại linh giới trong doanh địa bán đi dạng này giá có thể nói đã là tương đối thỏa mãn sau đó lại lần lượt có người mua đi mấy món trang bị chủ yếu thanh thanh hàng vũ tồn kho bốn năm cấp đồ trắng hôm nay đánh tới cấp sáu cấp bảy trang bị lại cũng không bán chạy trước trước sau sau cộng lại tổng nhập trướng hơn hai trăm bạch tinh giải quyết hàng vũ bạch tinh thiếu vấn đề ngay lúc này doanh địa truyền đến ồn ào tiếng huyên náo mấy chi bộ đội tinh nhuệ đồng thời trở về đại thần giang nam nghe nói hàng vũ trở về đồng thời tại bảy quầy bán hàng bởi vậy Nàng Tại vừa về đến về sau, lập tức hướng hàng vũ vị trí chạy tới. Hàng vũ đối sông Mỹ nữ gật gật đầu, muộn như vậy mới trở về. Hôm nay có thu hoạch ra. Chúng ta tại phía đông đánh xuống một cái cấp 4 doanh địa, mặc dù không có giã chư nhân sơn chạy khó, nhưng là cũng tổn thất không ít người, bất quá cũng may cuối cùng công xuống tới, thu hoạch vẫn là vô cùng không tệ. Giang Nam nói cái này bổ sung một câu, nếu như đại thần ở đây, hôm nay tổn thất khẳng định có thể tránh. Hàng vũ không khỏi lắc đầu cười thầm Thật coi ca môn là thần vạn năng A. Cấp bốn doanh địa độ khó tuyệt đối là không thấp. Hàng vũ chú ý tới, Lao Triệu, Trương Tiểu Cường, cùng từ Thiên Hoa, Trần Ngọc bọn người đi về phía này. Hắn lập tức đuổi tới tinh thần chấn động. Đám người này mỗi một cái đều là khách hàng lớn A. Hật ký đồng dạng giữ vững tinh thần, món ăn khai vị ăn xong A, muốn ăn bữa tiệc lớn. Hy vọng đám người này sẽ không để cho cậu tử cùng lao bản thất vọng A. chín 190, Không gian kết tinh, 46 giang nam ngồi xuống sờ sờ đầu chó hoa nhị cậu, ngài thật là lợi hại nha thế mà tại dùng kỹ năng mới giúp đại thần bán trang bị ngao ngao nguyên lai là tiểu giang vài ngày không gặp ngươi gần nhất còn tốt chứ thật kỳ tinh đạt được khích lệ nhất miệng le lưới cao hứng phi thường đồng thời tay chó vung lên đại khí nói bản gâu là toàn tài chó không có không biết làm việc nhìn xem lão bản trang bị mới chuẩn bị người quen phân thượng cho ngươi gậy thượng chết. giang nam gãi gãi mặt có chút hơi khó những trang bị này bên trong có không ít đồ tốt nhưng phổ biến là cấp sáu cấp bảy giang nam không bao lâu trước mới lên tới cấp năm những trang bị này trước mắt căn bản không dùng được tay nàng đầu cũng rất túng quẫn tinh thạch căn bản không đủ dùng nàng hơi thêm suy tư xuất ra một vật mặc dù trong tay của ta tinh thạch không quá đủ nhưng là ta hôm nay đạt được một kiện đồ tốt không biết được đại thần có hứng thú hay không đồ tốt là trang bị đá sở kỳ hiệu vẫn là những vật khác làm giang nam lấy ra đồ vật hàng vũ trong mắt lập tức hiện lên kinh ngạc màu xám không gian kết tinh màu xám thượng cấp phẩm chất có thể dùng tại cùng linh hồn dung hợp gia tăng linh hồn không gian thể tích a lại là một phần hy hữu linh hồn không gian kết tinh linh hồn không gian chính là không gian chữ vật linh hồn không gian cũng không phải là mỗi cái linh giới sinh linh đều có linh giới thổ dân chỉ có thể ngày kia mở ra nhân loại bởi vì tương đối đặc thù được ở tại phụ tặng linh hồn không gian nhưng là phụ tặng linh hồn không gian cũng không lớn tối đa cũng chính là một cô phổ thông xe van chuyên chở đo có hay không biện pháp đạt được hoặc mở rộng linh hồn không gian đâu đáp án hiển nhiên là khẳng định chủ yếu nhất thủ đoạn là tìm kiếm không gian kết tinh bất quá không gian kết tinh vô cùng vô cùng hy hữu cơ hồ không có bất kỳ cái gì đã biết cố định thu hoạch con đường chỉ có thể tại một chút bảo dương bên trong có cực nhỏ sát xuất mở ra đây là cấp thấp nhất màu xám không gian kết tinh nó có thể gia tăng ước chừng một mét khối linh hồn không gian Mặc dù gia tăng thể tích rất nhỏ, nhưng là hiệu quả là mãi mãi. Cân nhắc đến không gian kết tinh trình độ hiếm hoi, cái đồ chơi này giá trị, không thua kém xuất hiện giai đoạn bất luận cái gì đá sở kỳ hiệu. ngươi vật này không sai, nó có thể gia tăng không gian chữ vật thể tích, không sai biệt lắm có thể gia tăng một cái mét khối Hàng vũ cùng Giang Nam tương đối quen, hắn cũng không muốn hồ Giang Nam, liền đem cụ thể công hiệu cùng nàng nói, ngươi muốn đổi chút gì? Mới một mét khối A. Đây cũng quá nhỏ. Giang Nam cảm thấy một mét khối tựa hồ không có biến hóa rất lớn. Nàng trước mắt còn không biết không gian kết tinh hy hữu, đối thứ này giá trị có chút không nắm chắc được. Ta nhìn, ngươi cũng đừng chọn lấy, những trang bị này đối ngươi tác dụng có hạn, ta chỗ này còn có thứ càng tốt. Hàng vũ theo không gian chữ vật bên trong xuất ra một khối đá sở kỳ hiệu đưa cho Giang Nam. Đây là ta hôm nay đánh tới phán quyết đá sở kỳ hiệu, là thánh chức giả giai đoạn trước nhất ra sức kỹ năng một trong. Đá sở kỳ hiệu, vẫn là kỹ năng công kích. Giang Nam thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời lập tức trợn tròn. Nàng trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống, cái này, cái này quá chân quý đi. Hàng Vũ cũng có thể lấy thấp hơn đại giới đem kết tinh đổi được tay, dù sao Giang Nam cái gì cũng đều không hiểu, đối không gian kết tinh hy hữu tính cùng chân quý tính không có chút nào khái niệm, nhưng hắn không cần thiết làm như thế. Cái này muội tử vẫn tương đối đáng tin. Hàng Vũ cũng không phải là lợi ích, hoàn toàn lục thân không nhận người. Mặt khác, hắn cần phải có một cái đầy đủ ra sức thánh chức giả nắm giữ kỹ năng này, dạng này đối với mình kế hoạch tiếp theo sẽ coi trợ giúp mà Giang Nam vô luận là đẳng cấp vẫn là quan hệ, đều là tương đối thích hợp nhân tuyển. Cầm đi! Hai kiện vật phẩm giá trị không sai biệt lắm. Theo Hy hi Hữu Trình Độ tới nói, không gian kết tinh sẽ cao hơn. Bởi vậy vẹn vẹn theo vật phẩm bản thân mà nói, hàng vũ khoản giao dịch này là kiếm, nhưng phán quyết đôi Giang Nam ý nghĩa rất lớn, vì lẽ đó theo Giang Nam người góc độ tới nói, Nàng cũng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt hỏi Đổi được không gian kết tinh Hắn cũng không có giữ lại mình dùng Hàng vũ đem không gian kết tinh giao cho nhị cầu Hật kỳ tinh nghiêng đầu một chút Một mặt một bước, ngao, Cầm đi dùng Không gian kết tinh có thể mở mang linh hồn không gian Hoặc gia tăng linh hồn không gian thể tích Đối ta mà nói thêm một cái mét khối Thiếu một cái mét khối Kỳ thật ảnh hưởng không lớn Làm sinh vật có trí không ngơi Thỏa mãn mở linh hồn không gian điều kiện Nhị cầu nghe xong lời này. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Chẳng phải là nói không có linh hồn không gian cậu tử, chỉ cần sử dụng khối này kết tinh, cũng có thể mở linh hồn không gian. Đối hàng vũ mà nói, cái này kết tinh cho an bệ bụng chính là dệt hoa trên gấm. Có thể đối cậu tử mà nói chính là từ không sinh có. Cả hai giá trị cùng ý nghĩa là hoàn toàn không giống. Hợp kỳ tinh không nói nhảm, lập tức sử dụng kết tinh, màu xám không gian kết tinh hóa thành một vệt ánh sáng, cùng hợp kỳ thân thể dung hợp. Nhị cầu tử lập tức phát hiện mình cũng có mở ra không gian chữ vật năng lực. Ngao ngao. Quá tốt rồi. Tạ Lao Bản Long Ân. Nhị cầu không gian chữ vật cứ việc phi thường nhỏ, nhưng có không gian chữ vật về sau. Nhị cầu tại thời điểm mấu chốt, có thể biến thành nhặt bảo chó, giúp hàng vũ nhặt một chút không tiện lắm nhặt đến đồ vật. Dù sao nhị cầu là hàng vũ khế ước linh thú. hắn không gian chữ vật không lâu nghĩ đến hàng vũ không gian chữ vật A. Có khi đem trứng gà đặt ở khác biệt trong dò sách cũng có thể lẩn tránh một chút phong hiểm. đương nhiên, hàng vũ đồng dạng cần cẩn thận, không thể để cho nhị cầu tùy tiện chết mất, bởi vì không gian chữa vật lấp đổ vật tình huống phía dưới là có khả năng theo tử vong rơi ra ngoài. Giang Nam đã dùng hết phán quyết đá sở kỳ hiệu. khi nhìn thấy phán quyết đá sở kỳ hiệu quả về sau, vui mừng càng trở nên khó mà ức chế. cái này thật đúng là một cái phi thường ra sức kỹ năng công kích, làm có được kỹ năng này về sau, Giang Nam liền không chỉ mười cái phụ trợ. Nàng cũng có thể cung cấp không tệ chuyển vận năng lực. Sớm nhất thời điểm là hàng vũ làm chủ phân cho nàng vết thương nhẹ trị liệu đá sở kỳ hiệu. Để nàng theo một cái cực kỳ vô dụng tuổi mục biến thành vũ em. Lại là bởi vì hàng vũ. Để Giang Nam đạt được phán quyết đá sở kỳ hiệu. Để nàng cường lực vũ em tiến hóa thành một cái bạo lực vũ em. Giang Nam có thể nói từ đấy lòng đối hàng vũ chiếu cố cảm thấy cảm kích. Triệu Minh mấy người lúc này đã đi tới hàng vũ bên người. Khi nhìn thấy Giang Nam đổi được một viên ra sức đá sở kỳ hiệu lúc, mỗi người đều lộ ra buồn bực biểu lộ, cũng bởi vì hơi tới chậm mấy phút, không nghĩ tới liền bỏ qua một khối tốt đá sở kỳ hiệu. Ngao ngao ngao. Các vị nhìn qua. Trang bị mới chuẩn bị tìm hiểu một chút. Đều là mới vừa ra lò tốt trang bị. Triệu Minh lúc này cứ việc vẫn là cấp 5. Bất quá Linh Khi đã tích lũy đủ 6-7 thành, hắn cách cấp 6 đã không xa lắm. Trương Tiểu Cường. Trần Ngọc cùng với khác mấy vị thực lực gần phía trước cấp 5 người tình huống cũng kém không nhiều. Từ thiên hoa xem như trong đó lệ riêng, hắn đã lên tới cấp 6, mà lại tiến độ thật nhanh, dù sao người ta là quân đội trọng điểm bồi dưỡng nhân vật một trong, vì lẽ đó có dạng này tốc độ phát triển một điểm không kỳ quái. Từ thiên hoa như mày, người cái kia làm nhiều như vậy cấp 6, cấp 7 trang bị. Ta thăm dò dưới tháp mê cung bên ngoài, chỗ ấy có không ít 6, 7 cấp tinh anh quái. Hàng vũ trên dưới dò xét từ thiên hoa một chút trên người hắn đã có hai kiện lục trang tất cả bộ vị trang bị đều có có thể xưng một thân thực phẩm chỉ sợ thực lực càng mạnh ta tiếp xuống kế hoạch tìm người tổ đội nếu như từ lão đại có hứng thú chúng ta tiếp xuống có thể cùng một chỗ khiêu chiến mê cung Từ thiên hoa ánh mắt khẽ nhúc ních hắn đã cấp sáu cũng nắm giữ năm cái công kích kỹ trước mắt thực lực hiển nhiên đã được xưng tụng siêu còn bạc tụy mê cung bên ngoài có đại lượng sáu bảy cấp tinh anh quái, với hắn mà nói cũng là hợp khẩu vị tốt lần sau tính ta một người Từ Thiên Hoa ánh mắt đảo qua hàng vỉa hè trang bị, cuối cùng ánh mắt rơi vào một thanh cấp bảy trắng nhạt vũ khí phía trên. Thanh này cự kiếm bán thế nào? Ngao, từ lão đại, ngươi quả nhiên vẫn là rất tinh mắt. Thanh này cự kiếm là những trang bị này bên trong, lực công kích cao nhất một thanh vũ khí. Mặc dù so chúng ta lão bản trường thường còn kém chút, nhưng là làm một bộ màu trắng vũ khí, đã vô cùng xuất sắc. Hiện tại chỉ cần sáu mươi bạch tinh mà thôi. Chỉ cần sáu mươi bạch tinh mà thôi. Từ Thiên Hoa vừa nghe đến thanh âm này. Liên hận không thể đem mô đầu cầu tử cho bóc chết từ thiên hoa dự định nhảy qua hợp kỳ tiểu hàng cho cái phúc hậu giá cả đi thanh này vũ khí ta cần dùng đến ai cũng biết từ thiên hoa có được vũ khí đại sư kỹ năng thiên phú hắn có thể trang bị so tự thân đẳng cấp cao hơn một cấp vũ khí bởi vậy hoàn toàn có thể lấy trước mắt cấp sáu thực lực cầm lấy thanh này cấp bảy cự kiếm ngao từ lão đại nói như vậy không đúng bản gấu báo giá chính là lão đại giá cả tốt như vậy một thanh vũ khí chỉ bán chỉ là sáu mươi bạch tinh đây là xem ở ngài cùng lao bản kể vai chiến đấu phân thượng nếu không tối thiểu nhất cũng phải tám mươi bạch tinh ba đầu Husky lập tức vây tới bọn chúng đem từ thiên hoa cùng hàng vũ ngăn cách từ thiên hoa đối mặt ba đầu đồng thời nói chuyện một bộ làm thị định ngươi Husky, chán nổi gân xanh lên mấy lần kém chút nhịn không được liền muốn rút vũ khí ra đối cho hạ thủ hiện tại tinh thạch tương đối khan hiếm trong tay của ta cũng không phải dư giả, có thể hay không trước nợ một nửa Ta có thể sớm ngày trang bị bên trên vũ khí, cũng có thể tại hợp tác lúc, phát huy càng đại chiến hơn lực. Ngao, lão bản bình thường liền thường xuyên dạy bản gâu, muốn làm một đầu nhân, nghĩa, lễ, trí, tín tốt cầu tử, không nên tùy tiện nợ nhân tình, càng không nên tùy tiện mượn người đổ vỡ. Ba đầu hờn khí đồng thời lộ ra xem thường ánh mắt, lấy một bộ ngươi còn không bằng chó biểu lộ nói tiếp, không phải bản gâu cùng lão bản không đồng ý, chỉ là lấy từ lão đại thân phận, thiếu nợ ký sổ loại sự tình này truyền đi không dễ nghe đi mẹ nó, ngươi chỉ là con chó, con mẹ nó nhân nghĩa lễ trí tín, ngươi chính là muốn mượn đồ vật nợ nhân tình, có thể lại có ai sẽ cấp cho một con chó? Từ thiên hoa rất rõ ràng, hàng vũ không tốt lừa gạt, hất kỷ càng là quỷ tinh, cùng hàng vũ bản nhân trả giá không có gì, nhưng nếu như trước mặt nhiều người như vậy, cùng một đầu hất kỷ cò kè mà cả, sắt thực thật mất thể diện, mà lại lấy cái này hất khẩu tài cùng nước tiểu tính, mình thật đúng là chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Từ thiên hoa cũng không nhiều lời. Xuất ra đòn sát thủ. Ta chỗ này có một khối cung thủ đá sở kỳ hiệu. Ngươi đã học tập tấn công tiễn, đối cung thủ kỹ năng, hẳn là có nhu cầu. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng đá sở kỳ hiệu giá trị, trừ thanh này cự kiếm bên ngoài, ta lại muốn chọn mấy món đồ trắng. Ngao, từ lão đại xa hoa, thế mà trực tiếp móc ra đá sở kỳ hiệu đảo khách thành chủ, thật sự là lập tức đem bản gâu một quân, cái này bản gâu liền không có cách nào làm chủ. Hợt kỳ quay đầu nhìn về phía hàng vũ, lao bản ngươi thấy thế nào? Hàng vũ trước nhìn một chút đá sở kỳ hiệu. Hắn sau đó gật gật đầu, từ lao đại là người một nhà, cậu tử ngươi không nên quá làm khó hắn. Đã từ lao đại thành ý như thế đủ, chúng ta khẳng định phải thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nói nhảm, không dùng được trang bị đổi một khối đá sở kỳ hiệu. Đô đần mới có thể cự tuyệt loại này trao đổi A. Trước 191, người này không thể đắc tội A, năm sáu Chiến chức giả đá sở kỳ hiệu. Ngắm bắn tiễn, cung thủ truyền thừa mạnh vỡ, màu trắng thượng cấp phẩm chất, điều kiện học tập: 50 linh khí. Kỹ năng này là cung thủ truyền thừa kỹ năng một trong. Uy lực của nó không bằng tấn công tiễn, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng. Ngắm bắn tiễn có được cực xa tầm bắn, thích hợp dùng để viễn trình ám sát mục tiêu. Bình thường người nắm giữ kỹ năng này chưa hẳn có thể sử dụng tốt, hàng vũ bởi vì có ưng nhãn thuật phụ trợ, vì lẽ đó sử dụng ngắm bắn tiễn sẽ phi thường thuận buồm xuôi gió khối này đá sở kỳ hẳn là từ thiên hoa lần này một trong thu hoạch lúc đầu làm chiến chức giả đá sở kỳ hiệu từ thiên hoa hoàn toàn có thể lưu cho mình sử dụng nhưng từ thiên hoa hiển nhiên là chuyên chú cận chiến chuyển vận hàng vũ sở dĩ học được tương đối tạp nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hàng vũ một người hành động tình huống tương đối nhiều nguyên nhân chính là thường một người hành động vì lẽ đó kỹ nhiều không ép thân nhiều học một chút bản sự mới có thể tại các loại tình huống phía dưới ứng đối tự nhiên từ thiên hoa sẽ không giống hàng vũ Hán tại linh giới có mình cố định đội ngũ. Hán tại thế giới hiện thực càng là có một bang cường lực chiến hữu. Bởi vậy từ thiên hoa tại kỹ năng phương diện càng sở trường một chút, vì lẽ đó cứ việc ngắm bắn tiễn là một cái không tệ kỹ năng, nhưng là từ thiên hoa tình nguyện đem nó lấy ra, vì chính mình là chiến hữu đổi một nhóm dự bị trang bị. Từ thiên hoa tọa nguyện đem cấp 7 trắng nhạt phẩm chất cự kiếm lấy đi, đồng thời lại lấy đi một kiện cấp 7 đồ trắng, ba kiện cấp 6 đồ trắng, cộng thêm vài kiện sáng hôi trang bị một cái chất lượng tốt chiến đấu kỹ năng giá trị rất cao khoản giao dịch này đối hàng vũ mà nói là có lời hàng vũ mới vừa cùng từ thiên hoa hoàn thành giao dịch về sau hắn thấy nên người tới cũng tới không sai biệt lắm thế là đem một khối đá sợ kỳ hiệu móc ra ta cái này có một khối nhị giai truyền thừa mục thụ nhân đá sợ kỳ hiệu không thay đổi quần áo chuẩn bị không ban tinh thạch chỉ tiếp thụ đá sợ kỳ hiệu trao đổi nếu ai có cùng chiến sĩ tật phong sứ giả đá sợ kỳ hiệu có thể lấy tới trực tiếp trao đổi hàng vũ trong tay khối này đá sở kỳ hiệu chính là giết đại thụ thủ hộ giả rơi xuống nhị giai kỹ năng mục giảo sát đây là một cái phạm vi công kích khống chế kỹ năng mặc dù là màu trắng phẩm chất nhưng là giá trị tất nhiên không thấp hàng vũ hy vọng đổi một cái cuồng chiến sĩ hoặc tật phong sứ giả kỹ năng bất quá ngay trước mặt mọi người hô một lần lại gọi ba đầu hờ kỳ máy lặp lại không ngừng lặp lại cũng không có người đứng ra cái này khiến hàng vũ cảm thấy có chút thất vọng bất quá xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường nhị giai đá sở kỳ hiệu vốn là rất hy hữu hàng vũ lại chỉ định cùng chiến sĩ tật phong sứ giả trong doanh địa chỉ có khoảng một nghìn người đúng lúc xuất hiện xác suất cũng không lớn không có cách nào chỉ có thể coi như thôi bất quá ngay lúc này một cái tốc độ nói hơi nhanh giọng nữ vang lên cùng chiến sĩ tật phong sứ giả đá sở kỳ hiệu không có nhưng ta có một cái thích hợp ngươi mà lại không tệ đá sở kỳ hiệu không biết có thể hay không đổi lấy ngươi cái này đá sở kỳ hiệu nguyên lai like là trần ngọc đại tỷ đầu hàng vũ từ chối cho ý kiến ta muốn trước nhìn đá sở kỳ hiệu trần ngọc can bài thoáng cái đem đá sở kỳ hiệu lấy ra nguyên lai like là đấu giả kỹ năng liên tục đả kích đấu giả truyền thừa mảnh vỡ màu trắng thượng cấp phẩm chất điều kiện học tập ba mươi linh khí đấu giả truyền thừa hết thể bao hàm ba cái kỹ năng mãnh liệt một kích liên tục đả kích nhanh chóng đả kích tên gọi tắt manh kích liên kích tốc kích hàng vũ đã học tập mãnh liệt một kích đối nên đá sở kỹ sát thực tồn tại nhu cầu Trần Ngọc chắc hẳn cũng chính là nhìn đúng điểm này. So sánh ngắm bắn tiến mà nói, liên tục đả kích đối hàng vũ giá trị kỳ thật cao hơn. Bởi vì hàng vũ phương thức chiến đấu chủ yếu vẫn là cận chiến làm chủ, cự ly xa bắn tên bên trong khoảng cách ném làm phụ. Tương đối ngắm bắn tiến mà nói, kỹ năng này sử dụng cơ hội, phát huy tác dụng sẽ lớn hơn. Ngoài ra hàng vũ kỹ năng cứ việc nhiều, nhưng trực tiếp dùng cho cận chiến kỹ năng lại không nhiều. Liên tục đả kích không chỉ có là cái chuyển vận kỹ năng. Càng có thể cường hóa cận chiến lúc tiết tấu cùng thế công, phối hợp mánh kích cùng với các kỹ năng sử dụng, đủ có thể khiến hàng vũ chiến lực tăng lên không nhỏ. Đấu giả thật là tốt truyền thừa. Có rất cao tính linh hoạt. Ba cái kỹ năng có thể thông qua vũ khí thi triển. Cũng có thể giống như phùng cương dùng nắm đấm thi triển. Không có tật phong sứ giả cùng cùng chiến sĩ kỹ năng. Cái này liên tục đả kích cũng là chịu được. Trần đại Tỷ đá sở kỵ sát thực đối ta có trợ rút, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì Ngao ngay cả cũng không như lão bản thông minh bản gâu đều có thể nhìn ra dù cho đều là màu trắng phẩm chất tình huống phía dưới có thể bản gâu nhà lao bản mục rảo sắt là nhị giai kỹ năng trần lao đại liên tục đả kích chỉ là nhất giai kỹ năng hàng vũ còn chưa mở lời hớt kỳ lại tâm hữu linh tê hắn ngoắc ngoắc cái đuôi đứng ra nói chuyện ngươi cầm một cái nhất giai đá sở kỳ hiệu lại muốn đổi một cái nhị giai đá sở kỳ hiệu loại này giao dịch tiểu liền hớt kỳ cũng sẽ không đồng ý Thúng chi là bản gâu nhà anh minh thần võ lão bản, quả thực là vũ nhục trí thông minh bệnh thiếu máu. Chó ngoan. Hàng vũ phát hiện. Cái này cậu tử cùng mình là càng ngày càng có ăn ý. Trần Ngọc Nhướng mày nói. Ta cảm thấy sinh ý không phải làm như vậy, một kiện đồ vật có giá trị hay không, không phải nhìn nó có đủ hay không cao cấp, mà là nhìn nó có hay không thị trường. Một rào sát là nhị giai kỹ năng không giả, nhưng có thể sử dụng kỹ năng này đích xác rất ít người rất ít, liên tục đả kích là nhất giai kỹ năng nhưng có thể tùy tiện đổi đi có rất nhiều người nguyện ý vì hắn ra giá tiền rất lớn nhị cầu trực tiếp phản bác ngao vật hiếm thì quý nhất giai kỹ năng là rất nhiều phổ thông bảo dương thậm chí tinh anh quái liền có thể đạt được mà nhị giai kỹ năng chỉ có thể thông qua lanh chúa cùng cao cấp bảo dương mở ra lão bản không theo trong tay ngươi đạt được liên tục đả kích cũng có thể rất dễ dàng theo cái khác lão đại địa phương khác mua được liên tục đả kích nhưng ngươi bỏ lỡ lao bản trong tay một giáo sát Thời gian ngắn sẽ rất khó theo trong tay người khác cầu mua đến một rào sát. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thật sự là loạn thế ra yêu người ta. Đâu này Husky thật mẹ nó thần. Hàng vũ lúc này háng giọng làm tổng kết. Ừm, ta cảm thấy nhị cầu nói rất có đạo lý. Nếu như Trần Đại tỷ thật cần khối này đá sở kỳ hiệu. Ta nghĩ hẳn là lại biểu hiện ra một điểm thành ý tới. Người cho tổ hợp kẻ sướng người họa. Khiến người ta cảm thấy vô cùng khó giải quyết khó chơi. Cái này đá sở kỳ chính Trần Ngọc là dùng không lên nhưng nàng tại hiện thế cùng một cái thiên vong đại đội trưởng có quan hệ cá nhân biết đối phương vừa vặn góp đủ một bộ rừng cây pháp sư truyền thừa rừng cây pháp sư là có thể tiến giai mục thụ nhân truyền thừa một trong nếu như trần ngọc có thể đem cái này đá sở kỳ hữu đoạt tới tay theo đại đội trưởng trong tay nhất định có thể đổi được rất nhiều hữu dụng tài nguyên dù sao đối phương phía sau thế nhưng là thiên vong a ngao trần lão đại có thể tùy tiện ra cái hai trăm bạch tinh bổ khuyết bổ khuyết trong đó trên lệch giá hật kỳ đưa ra ý kiến nói bản gâu nhà lão bản rất dễ nói chuyện khẳng định sẽ bán trần lão bản mặt mũi này vô sỉ như vậy đều nói được cái gì gọi là tùy tiện ra cái hai trăm khối bạch tinh kia là hai trăm bạch tinh cũng không phải hai trăm khối tiền trần ngọc khẳng định là không có nhiều như vậy bạch tinh dù cho có nàng cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy bạch tinh cuối cùng trải qua một phen cò kẻ mặc cả về sau trần ngọc nhiều chi ra một trăm bạch tinh đại giới cộng thêm đá sở kỳ hiệu thay đổi mục rào sát quả thực liền cùng đoạt tiền đồng dạng Cái này hơn 100 bạch tinh, là Trần Ngọc chấp và Lung Tung. Đối xuất hiện giai đoạn bất luận kẻ nào mà nói. 100 bạch tinh đều không phải một con số nhỏ. Tiểu hàng, người nơi này còn có hay không đá sở kỳ hiệu? Lao Triệu lúc này mở miệng hỏi, tỷ như thuẫn chiến sĩ tiến giai truyền thừa kỹ năng. Lao Triệu xem ra đã góp đủ thuẫn chiến sĩ truyền thừa A. Lúc này đang tìm thuẫn chiến sĩ tiến giai truyền thừa đâu? Ta rất muốn giúp Lao Triệu đại thúc. Hàng vũ lộ ra cười khổ, có thể đá sở kỳ hiệu loại vật này Đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thuẫn chiến sĩ tiến giai kỹ năng, trong tay của ta thật đúng là không có. Mặc dù lúc đầu cũng không có báo cái gì hy vọng. Nhưng nghe thấy hàng vũ nói như vậy, khó tránh khỏi vẫn còn có chút nhỏ thất vọng. Mặc dù không có đá sở kỳ hiệu, nhưng ta có một trang bị, phi thường thích hợp lao triệu đại thúc. Hàng vũ trong lúc nói chuyện, hắn đem thủ hộ cự thuẫn đem ra. Cái này tấm thuẫn là một cái hai tay cự thuẫn, cấp 6 màu lục trùng cấp phẩm chất, mặc dù hạn chế nắm giữ vũ khí nhưng là năng lực phòng ngự phi thường phá truyền lao triệu có thuẫn chiến sĩ truyền thừa lại có cường đại thiên phú phòng ngự kỹ năng như nắm giữ này thuẫn coi như lãnh chúa quái cũng có thể gánh một gánh cấp sáu xanh nhạt tấm thuẫn phòng thủ châu vãi lều cho dù là triệu minh như thế ổn trọng người khi thấy thủ hộ cự thuẫn thuộc tính lúc cũng nghẹn họng nhìn chân chối ngươi từ chỗ nào làm tới nhiều như vậy đồ tốt cái này không trọng yếu đại thuốc nếu là có phù hợp đồ vật khối này cự thuẫn liền tiện nghi đổi cho đại thúc ngươi Triệu Minh nghĩ nghĩ. Trực tiếp gỡ xuống mình miếng lắp vai. Kiện trang bị này là vừa đạt được lục trang. Cổ xưa rừng dậm dũng giả miếng lắp vai, cấp 4 trang bị, màu lục hạ cấp phẩm chất, lực lượng 1, thể chất 1, phòng ngự vật lý 2, phòng ngự pháp thuật 2, vật lý kỹ năng tổn thương 1, bền bị 20. A, tăng lên lực lượng cùng thể chất, còn gia tăng một điểm cố định kỹ năng tổn thương. Ngược lại là một kiện không tệ tiểu cực phẩm. Hàng Vũ nói, vai của ta trang bị đúng lúc là chống chỗ. Triệu Đại Thúc cái này trang bị đối ta rất hưu dụng nha. Cái này hộ giáp cứ việc không sai, nhưng cùng ngươi cự thuẫn so còn kém rất xa, ngươi nhìn cần bù bao nhiêu tinh thạch. Triệu Minh nói, hy vọng ta có thể lấy ra được tới. Ừm, được rồi, cái này thuẫn cầm đi dùng đi, nói đến Triệu Đại Thúc giúp ta không ít việc, những ân tình này ta cũng còn nhớ kỹ đâu. Triệu Minh lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hàng vũ ra hỏa này làm thịt lên từ thiên hoa. Trần Ngọc bọn người thế nhưng là không chút nào nương tay, có thể đối triệu mình, Giang Nam lại rõ ràng có chỗ chiếu cố. Từ thiên hoa, Trần Ngọc mấy người hối động liếm nhau. Bọn hắn xem như đối hàng vũ tính cách hơi có chút hiểu rõ. Gia hỏa này hơn phân nửa là một cái tương đối trọng cảm tình, trọng nhân tình người. Ngươi nếu là cùng hắn không quen, hắn căn bản sẽ không nể tình, chẳng cần biết ngươi là ai. Nhưng nếu như có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, vậy hắn liền sẽ biến thành một cái rất dễ nói chuyện người. Loại người này chỉ có thể tạo mối quan hệ, không được đắc tội A. mươi 192, mạnh nhất tiên phong tiểu đội, 66. Lao Triệu hiển nhiên thật cao hứng. Một cái như thế ra sức cấp 6 lục trang cự thuẫn không phổ biến. Triệu Minh cầm này thuẫn có lẽ năng lực công kích sẽ hạ xuống, chỉ khi nào mở ra phòng ngự, quả thực là vững như thành đồng, coi như lấy hàng vũ thực lực, muốn tùy tiện đánh vỡ, cũng không phải chuyện dễ dàng A. Những cái kia cảm tạ, cũng không cần nói. Hàng vũ đánh gãy Triệu Minh. Tất cả mọi người quen như vậy. Nói những lời khách sáo này không có ý gì. Lao triệu đối hàng vũ trợ giúp cũng không nhỏ, tỷ như giúp hắn làm ra tật phong bộ đá sở kỳ hiệu, tỷ như giúp hắn tại chiến lợi phẩm vấn đề phân phối nói chuyện, chỉ là khu khu một khối màu lục phẩm chất cự thuẫn, hàng vũ thật đúng là không chút để vào mắt. Hú hồ. Cái này thuẫn không phải cho không Lao triệu. Hắn tiếp xuống cần Lao triệu hiệp trợ. Lao triệu đại thúc nắm giữ này thuẫn, nhất định sẽ phát huy mấu chốt khoảng trường. Hàng vũ trước mắt trong tay còn có một khối không dùng được đá sở kỳ hiệu tay, là linh chức giả hóa đá nguyên liền rùa, bất quá theo bọn hắn có thể cầm ra đồ vật đến xem, không có một kiện là mình cần thiết. Đá sở kỳ hiệu vật chân quý như vậy, tự nhiên là sẽ không dễ dàng lấy ra làm trao đổi. Dù sao, trước sau bán trang bị, cộng thêm làm thịt trần ngọc một thanh, để túi thêm ra hơn 300 bạch tinh. Hiện tại tinh thạch tạm thời đã đủ hoa, đã không có coi trọng đồ tốt, không ngại trước tiên đem đá sở kỳ cùng lục trang lưu lại chuẩn bị về sau đổi lấy thứ càng tốt. Nhị cầu, những vật này, giao cho ngươi đến trông giữ, nếu như có thể bán liền bán một bán, ta hiện tại có một số việc muốn cùng mấy vị lão đại nói một chút. Ngao, lão bản yên tâm, đều giao cho cầu tử đi. Đầu này hợp kỷ làm việc. Hắn hiện tại là rất yên tâm. Hàng vũ cũng không cần lo lắng rời đi quay hàng, có người trộm đoạt trang bị hoặc tinh thạch. Một phương diện có mình uy vọng cùng danh khí chấn nhiếp, một phương diện khác nhị cầu tử cũng không tốt cho ca. Mạnh yếu loại chuyện này là tương đối, nhị cậu một mực đi theo hàng vũ bên người, để người luôn cảm thấy hắn là một đầu chiến năm cặn bã phê chó, nhưng trên thực tế nhị cậu cũng không yếu, hắn dù nói thế nào cũng là cấp 4 Hoàng Kim Tinh Anh A. Mặc dù nhị cậu cũng không phải là chiến đấu hình linh thú, chiến đấu loại kỹ năng khan hiếm quan hệ, thực lực so hoang dại Hoàng Kim Tinh Anh khẳng định yếu chút, nhưng tương đối doanh địa phần lớn người mà nói, vẫn là một cái hung hãn ra hỏa. Tuyệt đối không nên được cái này đậu bị Husky bề ngoài cho lựa gạt. Nếu không nhất định sẽ chết rất thảm. Hật kỳ rất tinh minh, lại có tiểu không gian, tuy nói không gian không lớn, nhưng tổn trữ tinh thạch, thu cầm trang bị, rất tiện, không có bị lậu. Cứ yên tâm đi đem hàng vỉa hẹ giao cho hắn. Mình cần cùng mấy vị thủ lĩnh tâm sự kế hoạch sau này. Kỳ thật coi như hàng vụ không chủ động, ba vị thủ lĩnh cũng sẽ tìm hắn nói chuyện. Ngươi lần này mang về trang bị đều là cấp 6, cấp 7 vật phẩm. Giá chư nhân sơn trại phụ cận, trừ giới tháp mê cung bên ngoài. Chưa có có thể đánh đến nhiều như vậy đồ tốt địa phương. Giới tháp mê cung tình huống thế nào? Có thể hay không hơi cho chúng ta thấu một điểm tình báo? Ba người gần như đồng thời mở hỏi. Hàng vũ vội vàng làm thủ thế. Ngừng ngừng ngừng. Không nên gấp, cho ta chậm rãi kể lại. Ta muốn nói chính là giới tháp mê cung sự tình. Từ Thiên Hoa, Triệu Minh, Trần Ngọc, thấy hàng vũ chịu lộ ra tình huống đều lộ ra vui mừng. Dù sao, truyền tống đi qua phí tổn không thấp, nếu như phải người tới điều tra có thể hay không thu thập được tình báo không nói cái này vừa đi vừa về một chuyến cũng rất lãng phí thời gian nếu như giới tháp mê cung thật đáng giá thăm dò như vậy sớm một chút tiền đến chỗ tốt nhất định có thể vớt càng nhiều giới tháp mê cung quy mô tương đối lớn rắc rối phức tạp vô cùng nguy hiểm bởi vì đẳng cấp năng lực cùng thời gian quan hệ ta tạm thời cũng chỉ thăm dò ngoại vi đại khái tình huống hàng vũ không có đem mình trải qua nói ra chỉ là giới thiệu sơ lược mê cung ngoại vi tình huống ừ. Tình huống căn bản chính là như vậy. Cho dù là giới tháp mê cung bên ngoài, tình anh quái mật độ cũng rất cao. Bất quá quái vật đẳng cấp phổ biến tại 6-7 cấp, mặc dù phong hiểm khá lớn, nhưng là đáng giá đi một lần. Theo ta quan sát, giới tháp khẳng định không thể coi thường, là một cái chỗ mấu chốt. Nếu có thể tề tâm hợp lực chiếm đóng giới tháp, nhất định có thể đi ở thế giới hàng đầu, đuổi tại những người khác kịp phản ứng trước, dẫn đầu thu hoạch được chỗ tốt to lớn cùng cơ hội. đương nhiên, muốn đánh xuống giới tháp. Chuyện không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình, chúng ta tiếp xuống hàng đầu mục tiêu, chính là công phá mê cung làm công đánh giới tháp đặt vững cơ sở. Ba người nghe vậy đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hàng vũ nói rất có đạo lý, giới tháp đẳng cấp cực cao, có thể xưng nhất chi độc tú, muốn nói nó không trọng yếu ai mà tin a Nhưng bây giờ đừng nói là giới tháp, tự liền giới tháp phụ cận mê cung, đối mọi người mà nói đều có tương đối lớn độ khó, 6-7 cấp tinh anh quái, đây vẫn chỉ là mê cung ngoại vi trình độ cái kia mê cung khu vực hạch tâm nhất quái vật lại có thêm mạnh đâu hàng vũ thực lực đủ cao đi liền xem như hắn cũng không dám xâm nhập mê cung a triệu minh gật gật đầu sau đó hỏi ngươi chẳng lẽ có kế hoạch đương nhiên không phải tìm các ngươi làm cái gì ta dự định cùng các ngươi những này doanh địa cao thủ hợp tác trước tổ thành một cái mạnh nhất tiên phong tiểu đội đột phá mê cung bên ngoài đánh vào đến mê cung nội bộ trong quá trình này có một loại quái vật đáng ra chúng ta thanh lý đang khi nói chuyện Hán phô bày thạch tượng quỷ trang bị. Hàng vũ đã cấp 6, thực lực so trước sớm mạnh không ít, đơn đấu một con thạch tượng quỷ, cứ việc sẽ có một điểm phong hiểm, nhưng là tại cầu tử hiệp trợ phía dưới, vấn đề vẫn là không lớn. Nhưng bây giờ vấn đề là, thạch tượng quỷ sẽ không cho hắn đơn đấu cơ hội A. Gia hỏa này thích tốt 5 tốt 3 ẩn hiện, dựa vào sức một mình là không quét đi được. Huống chi, thạch tượng quỷ bên trong, có lãnh chúa cấp tồn tại, đánh quái vật này thực sự quá nguy hiểm. Hàng vũ nguyên tắc cho tới bây giờ đều là, có thể một người đánh chỉ có một người đánh, là một người không đánh nổi thời điểm liền mang theo người khác cùng tiến lên, dạng này có thể cam đoan ích lợi tối đại hóa. Lần này một người hành động, hắn đã đem có thể tự mình đánh quái vật đánh cho không sai biệt lắm. Tỷ như đại thụ thủ hộ giả, tỷ như bên ngoài rất nhiều lạc đàn tinh anh quái. Nếu như kế tiếp còn là một người đi mê cung, độ khó cùng nguy hiểm đều sẽ có chỗ tăng lên. Đồ tốt, lại là cấp 6 sáo trang mà lại toàn hệ đều có, đáng ra chúng ta vừa đi. Thạch tượng quỷ không thể nghi ngờ đối mỗi người đều có lực hấp dẫn cực lớn. Không những linh khí nhiều, rơi xuống phi thường phong phú, càng biết ra bốn hệ sáo trang. Hang vũ hỏi, soát thạch tượng quỷ chỉ là nhân tiện, chân chính mục tiêu là đánh vào mê cung nội bộ, là tiếp xuống toàn diện tiến công giới tháp đặt vững cơ sở, các ngươi cảm thấy thế nào? Phải đi. Từ thiên hoa đã cấp 6. Thực lực của hắn cũng là siêu cường. Lấy từ thiên hoa tính cách khẳng định không cam lòng rơi nhân chi sau. Hắn nói ra, Giá trư nhân doanh địa phụ cận lớn nhất một cái cấp 4 doanh địa, hôm nay đã được chúng ta liên thủ cầm xuống tới, cái khác 3, 4 cấp cứ điểm, căn bản không cần chúng ta tự mình xuất động, giao những người khác dẫn đội là đủ. Không sai, ta bây giờ cách cấp 6 cũng không xa, chính thích hợp tiến đến sông vào một lần. Triệu Minh gật đầu nói, có thăm dò qua mê cung một lần tiểu hàng dẫn đội, ta đối trường hợp này làm cũng là có lòng tin. Trừ chúng ta, còn cần bao nhiêu người? Trân Ngọc thì trực tiếp hỏi, chỉ cần một câu nói của ngươi, vô luận cần gì người như vậy, ta đều có thể thay ngươi tìm đến. Từ thiên hoa, hừ, nói thật giống như thủ hạ ta không ai, người của ta tố chất tuyệt đối cao hơn. Trân Ngọc có chút được đối phương câu nói này làm phát bực, từ lao đại đem lời nói như thế tuyệt đối không tốt lắm đâu. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi người so với ta càng tốt hơn. Từ thiên hoa không hề nhượng bộ chút nào, bởi vì đây là sự thật. Trân Ngọc, ngươi, Triệu Minh không có mở miệng. Đây là một lần bồi dưỡng người cơ hội tốt. Thêm một người tiến đội ngũ, liền có thể nhiều bồi dưỡng một người. Huống chi chia trang bị, phân chiến lợi phẩm cũng có thể lấy thêm một chút ta. Từ Thiên Hoa cùng Trần Ngọc một bước cũng không nhường, đều hy vọng đem mình người nhét vào tới. Triệu Minh hiểu rất rõ hàng vũ làm người, liền tiểu tử này dùng người, cái kia đến phiên người khác cán bài. Nguyên nhân chính là Minh Bạch hàng vũ tắc phong, hắn ngay cả tôn miệng đều chẳng muốn mở, hỏi một câu, tiểu hàng, người nghĩ như thế nào? nhân số nghi tinh không nên nhiều kỳ thật có ba vị lão đại gia nhập liền không sai biệt lắm hàng vũ trực tiếp mở miệng chúng ta cần bù mạo xương chuyển vận cùng trị liệu nhân viên ngươi cùng tiểu cường giang nam nói một tiếng để bọn hắn chuẩn bị một chút triệu minh lộ ra vẻ vui mừng tiểu hàng người này quả nhiên vẫn là càng chiếu cấu người quen hàng lão đại an bài như vậy khó tránh khỏi sẽ để cho người có chút không phục trần ngọc lập tức có chút bất mãn chúng ta người thần làn doanh địa gia trong cao thủ cũng có rất mạnh chuyển vận cùng trị liệu Vì cái gì đều tuyển gỗ lìn doanh địa người. Từ thiên hoa cũng nói ra, không sai, ta cũng có thí sinh rất tốt, ta nhìn chưa hẳn thua bởi bọn hắn hai cái. Hàng vũ không chút khách khí. Hắn trực tiếp mở miệng lại thái độ cường ngạnh. Mê cung liền bày ở cái này, ai cũng có thể đi khiêu chiến, nhưng nếu là ta tổ chức đội ngũ dùng cái gì người liền nên từ ta quyết định, hai vị lao đại đối ta an bài có cái gì bất mãn, như vậy có thể lui ra ngoài mình tổ đội ngũ. Mặt khác, ta làm như vậy cũng là vì đại cục suy nghĩ cây bên này còn có rất nhiều cấp ba cấp bốn quái vật cứ điểm cùng doanh địa không có thanh lý nếu như đem cường hãn tướng tài đều rút đi những người khác ha không liền biến thành năm bẹ bảy mảng các ngươi không nên quên dưới tháp mê cung truyền tống phí tổn thế nhưng là cao tới mười cái bạch tinh a các ngươi không nhiều lắm thanh mấy cái doanh địa tích lũy tinh thạch dự bị sao lần này chỉ là tiểu đội chiến chân chính đại chiến còn tại phía sau Từ thiên hoa cùng trần ngọc nhướng mày ai cũng không giống tử bỏ trước mắt lợi ích Minh tổ đội quá mạo hiểm, vạn nhất xảy ra đừng rẽ, chết mất một lần, đều rất một cốc, liền xong rồi. Triệu Minh lúc này nói, Tiểu Hàng cùng Tiểu Cường, Tiểu Giang đều từng có nhiều lần hợp tác, lẫn nhau đều đã rất có an ý, mê cung chỗ nguy hiểm như vậy, tìm người quen cũng hợp tình hợp lý, các ngươi cũng đừng có tranh giành. Tốt à, chỉ có thể làm như vậy, hai người cũng không quá dám đắc tội hàng vũ, dù sao ba cái đoàn đội kiềm chế lẫn nhau tình huống phía dưới. Nếu ai tại cái này, mấu chốt đắc tội Hàng Vũ cũng quá ngu xuẩn. Mặc dù Hàng Vũ rõ ràng hướng về triệu minh bên này, nhưng là chỉnh thể đến nói vẫn là trung lập. Rất tốt, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không thể lại thêm người, theo ta được biết gỗ lỉn doanh địa cũng không có rất mạnh linh chức phụ trợ. Hàng Vũ đối từ Thiên Hoa cùng Trần Ngọc nói, nếu như hai vị có thể tìm một cái để ta hài lòng linh chức giả, lại thêm một người cũng là có thể. Linh chức giả sao? Không có vấn đề. Từ Thiên Hoa không hề nghĩ ngợi liền nói. Thủ hạ ta có mấy cái linh chức giả, thực lực đều rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối đội ngũ trợ giúp rất lớn. Trần Ngọc cười lạnh một tiếng, từ lao đại, liền ở dưới tay ngươi mấy cái kia linh chức giả cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Ta bên này không thua kém cấp 4 linh chức giả liền có 6 cái, có bản lĩnh chúng ta lấy ra so một lần, xem ai người lợi hại hơn. Chả lẽ lại sợ ngươi. Từ thiên hoa nồng như soát sơn lông mày đều nhanh dựng lên. Hán đường đường từ chúng ta, được một nữ nhân chế nhạo khẩu khí này nuốt không trôi hàng vũ thật vất vả nhà ra lại thả ra một cái danh lệch hai người khẳng định sẽ liều mạng tranh thủ linh chức giả cũng thuộc về pháp thuật công kích nghề nghiệp chuyển vận năng lực so pháp chức giả phải kém hơn nhưng là linh chức giả kỹ năng có rất nhiều có thể không tràng không quái phụ trợ chiến đấu nếu quả thật có đầy đủ ra sức linh chức giả như vậy đối đội ngũ hiệu suất chiến thuật lựa chọn đều có không nhỏ trợ giúp có linh chức giả có thể dùng có linh chức giả đấu pháp không có linh chức giả có thể dùng không có linh chức giả đấu pháp liền nhìn hai vị này lão đại có thể hay không tìm tới để cho mình hài lòng người không cần phải gấp để bọn hắn trước tìm được đi trước khi lên đường tại làm cuối cùng quyết định chương một trăm chín mươi ba cái thứ hai linh thú đăng tràng tháng một năm một mươi bốn gộp nỉ tật hai nghìn bốn trăm mười hai kỳ dạ ba trăm mười bốn bảy n t 14 bốn c cái thứ nhất linh khí trái cây tiêu hóa hầu như không còn hiện tại không nhiều không ít có ba trăm linh khí Hàng vũ quyết định trước nợ chứng linh thú, bởi vậy đi đến doanh địa linh thú bia đá, tốn hao 40 bạch tinh giá cả, từ bên trong mua được một phần khế ước quyền chủ, sau đó ngay cả chứng linh thú cùng một chỗ sử dụng. 300 linh khí khoảnh khắc tiêu hao sạch sẽ. Không gian linh thú bên trong lập tức xuất hiện một cái hoàn toàn mới linh thú. Hàng vũ lập tức nhắm mắt lại, triệu hoán giao diện, xem xét tin tức. Mặt người cự kiến, cấp một hoàng kim tinh anh, sinh mệnh lực 90, tinh thần lực 120, tiến hóa 0-220. Linh khí 050, kỹ năng, cự kiến giáng lâm, linh khí chi phối, tinh thần quất roi, cao cấp trưởng thành. Xuất hiện. Cái thứ 2 linh thú. Hàng vũ cái thứ 2 linh thú. Cái này đại mã nghĩ ấp nở ra chính là hoàng kim tinh anh. Tuy nói lại thấp cấp linh thú cũng có thể bồi dưỡng thành đỉnh cấp linh thú. Nhưng cũng không có nghĩa là chứng linh thú liền không có giá trị phân chia cao thấp. Tối thiểu nhất cao cấp 1 điểm chứng linh thú có thể trực tiếp nở ra phẩm cấp cao linh thú. Giã chư nhân doanh địa bên trong lợn rừng thú linh thú đoán chỉ có thể nở ra phổ thông cấp lợn rừng thú nhất định phải theo cấp thấp nhất giai đoạn bắt đầu bồi dưỡng không những cần dùng nhiều đại lượng thời gian càng cần hơn dùng nhiều đại lượng tài liệu nhị cầu tử có cao cấp tiến hóa kỹ năng thiên phú vì lẽ đó trưởng thành tốc độ tiến hóa là tương đối nhanh có thể cho tới bây giờ cũng bất quá là hoàng kim tinh anh cái khác không có kỹ năng này linh thú bồi dưỡng tốc độ sẽ càng chậm chạp chẳng hạn như đồng dạng là hoàng kim tinh anh Nhị cầu lần nữa tiến hóa chỉ cần 140 điểm tiến hóa. Đại mã nghĩ lần nữa tiến hóa lại cần 220 điểm tiến hóa. Đây chính là trên lệch a. Bất quá cứ việc không có cao cấp tiến hóa, có thể đại mã nghĩ có một cái cao cấp trưởng thành kỹ năng. Đại mã nghĩ về sau mỗi lần thăng cấp cần linh khí sẽ cực kỳ giảm xuống. Mặt người cự kiến kỹ năng thiên phú cũng không có cầu tử nhiều như vậy, nhưng trừ này bên ngoài còn có bảy kiến dáng lâm, linh khí chi phối, tinh thần quất roi ba cái kỹ năng thiên phú. Bây kiến giáng lâm là mặt người cự kiến hạch tâm kỹ năng hàng vũ tại sao phải lựa chọn khế ước đại mã nghĩ cái này chân thực triệu hoán kỹ năng là nguyên nhân chính chân thực triệu hoán là chỉ triệu hồi ra chân thực quái vật có phổ thông triệu hoán kỹ năng người hoặc quái vật có không ít nhưng triệu hoán đi ra đều là phổ thông triệu hoán quái triệu hoán quái tổng không thể tránh né sẽ thụ thời gian dài ngắn không gian khoảng cách hạn chế năng lực thuộc tính cũng sẽ được cắt xén chân thực triệu hoán liền không đồng dạng loại phương thức này triệu hồi ra quái vật Cùng bình thường quái vật không có khác nhau, đem giết chết cứ việc không sòng trang bị, nhưng có thể thu hoạch được chút ít linh khí cùng tài liệu. Đương nhiên, chân thực triệu hoán đại giới cũng tương đối lớn. Lấy đại mã nghĩ trước mắt năng lực chỉ có thể triệu hoán 2 con kiến. Loại thứ nhất là phổ thông cấp kiến thợ, loại thứ hai tinh anh cấp kiến lính. Màu đỏ kiến thợ, cần tiêu hao một khối màu xám linh năng bảo thạch, cần tiêu hao 30 tinh thần lực, triệu hoán thời gian là năm phút, trước mắt nhiều nhất khống chế 5 con. Màu đen kiến lính cần tiêu hao một khối màu trắng linh năng bảo thạch, cần tiêu hao một trăm tinh thần lực, triệu hoán thời gian là sáu mươi phút, trước mắt nhiều nhất khống chế một con. Bây kiến dáng lâm kỹ năng này, không những phát động thời gian dài, tiêu hao rất lớn, còn cần tài liệu. Bất quá cũng may linh năng bảo thạch cũng không phải là cái gì rất khó làm tài liệu. Tuyệt đại đa số thực vật hệ quái vật trên thân đều có thể thu thập được linh năng bảo thạch. Hàng vũ trong tay liền có mấy viên, thậm chí còn có một viên màu lục đây này, dù cho không có màu xám linh năng bảo thạch có thể hoàn toàn có thể thông qua chiến vong dùng chiến công điểm hối đoái tài liệu này thu hoạch con đường nhiều bởi vậy giang thành chiến vong hối đoái hệ thống bên trong nhất định sẽ có đại mã nghĩ triệu hồi ra con kiến nhỏ đẳng cấp cùng sử dụng linh năng bảo thạch đẳng cấp giống nhau nhưng bọn này kiến nhi tử đẳng cấp không thể vượt qua kiến lão mẫu đại mã nghĩ vừa mới nở đẳng cấp còn rất thấp trước mắt có thể triệu hoán con kiến loại hình khống chế con kiến số lượng tương đối có hạn bất quá theo đẳng cấp tăng lên về sau sẽ càng ngày càng ra sức căn cứ hàng vũ biết cự kiến chủng loại rất phức tạp các loại công năng cự kiến tầng tầng lớp lớp đại mã nghĩ nắm giữ nơi tay liền tương đương có vô số con kỹ năng khác biệt năng lực khác biệt công năng khác biệt con kiến linh thú tỷ suất chi phí hiệu quả có thể nói rất cao cái khác hai cái kỹ năng cũng không đơn giản linh khí chi phối là một cái phi thường đặc biệt kỹ năng kiến chúa thông qua kỹ năng này liền có thể chi phối toàn bộ bảy kiến hệ thống linh khí chẳng hạn như nó có thể phái ra dưới trướng cự kiến Thông qua giết quái hoặc những phương thức khác tích lũy linh khí. Những này cự kiến quái làm chân thực tồn tại, lại là thuộc về nhân loại trận doanh quái vật. Giết quái quá trình là có thể thu hoạch linh khí, vì lẽ đó hoàn toàn có thể tích lũy linh khí. Nhưng vấn đề là, cự kiến quái muốn linh khí làm gì? Bọn chúng chỉ là được kỹ năng triệu hoán đi ra. Chỉ cần kiến chúa có thể thăng cấp, lại triệu hoán cự kiến quái, không hãy cùng lấy tăng lên sao. Kiến chúa trên thực tế có thể lợi dụng linh khí chi phối đem cử kiến thể nội cái này 10 điểm linh khí toàn bộ rút đi, có thể tự mình hấp thu hết, cũng có thể chuyển di cho hàng vũ, nhị cầu trên thân. Kiến chúa thậm chí nhưng làm trên người mình linh khí tùy thời rút ra ra. Có thể nói, có được kỹ năng này, đại mạng nghị có thể kiêm chức linh khí sạc dự phòng công năng. Hàng vũ thậm chí nghĩ đến một loại khả năng tính. Nhân loại trước mắt tiến vào linh giới đều là bị hạn chế. Thế nhưng là triệu hoán quái vật luôn không khả năng bị hạn chế a. Nếu Hàng vũ rời đi linh giới trước, lưu một nhóm cự kiến quái tại linh giới, để bọn chúng tự do đi săn thu thập linh khí, loại chuyện này có được hay không đâu. Trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện. Bởi vì những này cự kiến là chân thật tồn tại. Dạng này chẳng phải là liền cùng họ phơi lỉn treo máy đồng dạng, người không tại còn có thể tích lũy linh khí, sau đó lại thông qua kiến chúa linh khí chi phối năng lực, đem những linh khí này lấy ra. Quay đầu nhất định phải thử một lần. Bất quá đại mã nghĩ trước mắt đẳng cấp quá thấp. Tạm thời còn không có làm loại chuyện như vậy năng lực. Một kỹ năng cuối cùng nha, là một cái cường lực kỹ năng công kích, tinh thần quất roi, kỹ năng thiên phú, tiêu hao 15 điểm tinh thần lực, đối 30m bên trong mục tiêu một lần phát động công kích, tạo thành 40 điểm cố định tinh thần tổn thương, đồng thời tạo thành choáng váng hiệu quả, thời gian cùn đồ 45 giây. Kỹ năng này đầy đủ thể hiện một cái hoàng kim tinh anh hẳn là có năng lực công kích. Đại mạng nghĩ mới cấp một kỹ năng này liền đã rất cường lực tương lai theo đại mã nghĩ đẳng cấp tăng lên uy lực sẽ càng ngày càng cường đại không tệ không tệ cùng mong muốn đồng dạng đại mã nghĩ là một con triệu hoán tinh thần loại linh thú vô luận là triệu hoán thuộc tính vẫn là tinh thần thuộc tính đều là tương đối hy hữu thuộc tính đại mã nghĩ tuyệt đối có bồi dưỡng giá trị bất quá loại này linh thú không có khả năng có cao đẳng trí tuệ dù cho bồi dưỡng đến tầng lớp rất cao lần vận khí tốt đã thức tỉnh một điểm linh trí nó cũng không có khả năng giống như cậu tự thông minh Vì lẽ đó chú định không thể giống như cậu tử trở thành phụ tá của mình, chỉ có thể trở thành một cái công cụ hình tồn tại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hàng vũ trước mắt hào quang lóe lên. Một con chừng dài 3 mét cự hình con kiến xuất hiện. Thể tích của nó không chỉ so với châu còn lớn hơn, hơn nữa còn có được côn trùng loại cánh. Không sai, loại này con kiến là biết bay, có ngắn ngủi năng lực phi hành, lúc cần thiết có thể sung làm phi hành tọa kỵ. Hoa, đại thần, đây là cái gì? Thật là lớn con kiến quái vợ. Giang Nam chú ý tới bên này tình huống, nàng lập tức hiếu kỳ chạy tới xem xét, đây là đại thần ngươi mới linh thú sao? Hàng Vũ gật gật đầu, không sai, trừ cẩu tử bên ngoài, cái thứ hai linh thú. Nhị cẩu tử đối ngốc đầu ngốc nao đại mạ nghĩ biểu đạt ra khinh thường, ngao, lão bản, bản gâu không thể không tiếc nuối nhắc nhở, ngài linh thú quân đoàn bình quân trí thông minh, nhan giá trị đã bị song song kéo thấp một nửa." Giang Nam cũng nói, "Ta cũng cảm thấy vẫn là nhị cẩu dáng dấp đáng yêu." Nhị cẩu lập tức cao hứng giao lên cái đuôi. Nào, bản gâu đẹp trai như vậy cậu tử, thế nhưng là linh thú giới nhan giá trị đảm đương. Những người khác lộ ra vẻ hâm mộ. Mặc dù doanh địa có linh thú mua, nhưng là giá cả quá đắt. Làm tuyệt đại đa số người ngay cả một con linh thú đều không có lúc, hàng vũ đã có được hai con linh thú. Triệu minh mấy người thì cảm thấy có chút không ổn, bởi vì tự dưỡng linh thú rất hao phí linh khí cùng vật tư, hàng vũ lúc đầu học kỹ năng cũng rất nhiều, hiện tại lại nuôi hai con linh thú, hắn chú ý qua được tới sao. Tham thì thầm a. Hàng vũ tự nhiên cũng là có phương diện này cân nhắc. Linh thú loại vật này xác thực không phải càng nhiều càng tốt. Hiện tại có hợp kỷ cùng đại Mã ý, hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại thu cái thứ ba linh thú. Vô luận là hợp kỷ, vẫn là đại Mã ý, đều thuộc về phụ trợ hình. Sau này nếu như còn cần thu mới linh thú lời nói, hàng vũ khẳng định phải tìm một cái đặc biệt có thể đánh. Trên lệch thời gian không tới, lưu tại linh giới cũng không có việc gì. Hàng vũ cùng Giang Nam. Tiểu cường hàn huyên vài câu liền gọi cậu tử thu quán. Nhị cậu tử vừa mới lại giúp hàng vũ bán đi hai kiện đồ trắng, thu nhập năm mươi mấy khối màu trắng tinh thạch. Hàng vũ trước mắt có ba trăm hai mươi khoảng trường bạch tinh, tuyệt đối là trong doanh địa người tinh thạch tài sản nhiều nhất một vị. Tại thế giới hiện thực muốn dùng cái gì đồ trắng đều không cần lo lắng linh giới thuế vấn đề. Khi hắn cùng nhị cậu tử về đến nhà, một cái ngân bạch tóc dài cô nương xinh đẹp đang ngồi ở một cái màn ảnh máy vi tính trước, con mắt đều không nháy mắt, hết sức chăm chú say sưa ngon lành nhìn chằm chằm màn hình mà trong máy vi tính ngay tại phát ra một cái tên là hớn hở phim hoạt hình tiểu cô nương thấy phi thường chuyên chú đến mức một người thêm một chó xuất hiện đều không có phát giác sắc trời đã sáng rõ hàng vũ không khỏi có chút mộng bức nhị cầu càng là khoa trương kêu một câu ngao thiên thọ à toàn bộ suốt đêm mười mấy giờ nàng đều đang nhìn hớn hở phim hoạt hình chương một trăm chín mươi bốn linh năng máy tính tháng hai năm một bốn nhị cầu thanh âm đem tiểu bạch theo hai thứ nguyên thế giới tốn trở về làm nàng thấy hàng vũ ca ca mang theo kỳ nhị cầu tử xuất hiện một chương ngốc manh khuôn mặt nhỏ lộ ra giật mình biểu lộ ca ca nhị cầu các ngươi không phải đi linh giới sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại hàng vũ cùng cầu tử chọn vẹn tại linh giới ngây người hơn mười giờ a lần đầu tiên nghe nói có người có thể suốt đêm mười mấy giờ nhìn chú dê vui vẻ cùng lao soi sám mà lại trầm mê đến quên vật vong ngã quên thời gian trôi qua cảnh giới Hàng tiểu bạch quả nhiên là một đoá bất thế gia kỳ hoa. Hàng vũ nhịn không được hỏi, tiểu bạch ngươi rất thích phim hoạt hình. Nhân loại phim hoạt hình thật sự là quá đẹp mắt quá dễ nhìn, tiểu bạch tại linh giới chưa từng có gặp được thú vị như vậy đồ vật, tiểu bạch hiện tại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hàng tiểu bạch cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc. Linh giới bên trong giải trí cơ hồ là số 0, TV, phim, trò chơi, an niềm, âm nhạc. Những này giải trí hình thức căn bản ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Cho dù là một bộ hớn hở cùng lao sói sám phim hoạt hình. Đối tiểu bạch gần như vậy hồ một chương giấy trắng người mà nói, cũng có có tính đột phá lực trùng kích, giống như mở ra thế giới mới cửa chính, để nàng thể nghiệm đến trước nay chưa từng có vui vẻ. Lại mới mẻ, lại thú vị. Hiện tại coi như cầm một cái đại lanh chúa cho tiểu bạch làm, nàng cũng sẽ không cảm thấy hiếm có, linh giới nơi nào có thế giới loài người có ý tứ. Trong này từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại em hai, còn có phim hoạt hình có thể nhìn. Thanh thanh thảo nguyên ở đâu? Ta có thể đi nhận thức một chút hớn hở sao? Ca, ngươi biết không, cái kia lão sói sám quá ngu ngốc, mỗi một lần đều ăn không được dê. Tiểu bạch vốn không thiện ngôn tử. Xã giao năng lực cơ hồ là số không. Giờ phút này tựa hồ sáng sủa rất nhiều. Một người một chó lại chỉ có thể đối nàng ném đi yêu mến tiểu năng ánh mắt. Ngao, lão bản, tiểu bạch đầu góc không dùng được. Ngài làm sao còn có thể để nàng nhìn hàng trí ạ nìm. Nhị cầu tử tiến đến một mặt mộng bức hàng vũ trước mặt thấp giọng nói, ngao ngao, lần này tốt, nàng coi như ngày mai rời nhà trốn đi, muốn đi tìm thanh thanh thảo nguyên, bản gâu cũng không thấy đến kỳ quái. Hàng vũ trầm thống gật đầu, ai, đây đúng là ta nổi. Hắn thật rất muốn nói cho tiểu bạch, phim hoạt hình đều là gần người, căn bản không có thanh thanh thảo nguyên, càng tìm không thấy hớn hở, lao sói xám, nhiều nhất chỉ có thể tìm tới hồng mượn Dê, Hành bạo Dê dê nướng nguyên con có thể đối mặt tiểu bạch thuần khiết ngây thơ tràn ngập ước mơ ánh mắt những này lời đến khoe miệng căn bản nói không nên lời a mà thôi hàng vũ đã từng kiên định tin tưởng trong hồ lô thực sẽ tung ra anh em hồ lô mà siêu nhân điện quàng cùng tiểu quái thú chân thực tồn tại ai còn không có chúng hai thời điểm người cuối cùng sẽ lớn lên cái kia tiểu bạch để ngươi nhìn phim hoạt hình chủ yếu là vì để ngươi mau chóng quen thuộc hàng ngữ phim hoạt hình mặc dù rất tốt nhưng không thể quá mê mội biết sao vâng tiểu bạch nhất định sẽ đem ca ca an bài nhiệm vụ thật xinh đẹp hoàn thành tuyệt đối sẽ không bởi vì nhìn phim hoạt hình mà chậm trễ sự tình khác hàng tiểu bạch mười phần kiên định nàng quyết định phải thật tốt biểu hiện để cho mình có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này hàng vũ hài lòng nhẹ gật đầu đang chuẩn bị nói thêm gì nữa ngao máy vi tính này thế nào thấy không thích hợp nhị cầu tử phát hiện cái gì một đôi mắt chó nhìn chằm chằm tiểu bạch sử dụng bản bút ký tiểu bạch ngươi có phải hay không đối với nó làm cái gì a bởi vì cái này luyện kim ma đạo thiết bị ngẫu nhiên không dùng tốt lắm phim hoạt hình phát ra thường xuyên dừng lại tiểu bạch liền liền cho nó làm một điểm phụ ma cường hóa hàng tiểu bạch lập tức trở nên vội vã cuống cuồng ta có phải làm sai hay không cái gì cái gì phụ ma cường hóa nàng đối một đài máy tính tiến hành phụ ma cường hóa hàng vũ cùng hờ kỳ thoáng cái đều cảm thấy đầu góc có chút không đủ dùng tiểu bạch chớ khẩn trương một đài máy tính hỏng mà thôi dù cho hỏng cũng không có cái gì ghê gớm Thúng chi nói nhìn còn có thể vận hành bình thường, trước hết để cho ta xem một chút máy vi tính này đến cùng chuyện gì xảy ra. Hàng vũ cha xét một chút. Trong ánh mắt của hắn dần dần toát ra chân kinh. laptop không hề nghi ngờ là nhân loại tạo vật. Sử dụng tài liệu, đều là hiện thế bình thường vật phẩm. Hiện tại đài này laptop tựa hồ đã có linh năng, để người cảm thấy khó có thể tin. Một kiện có linh năng vật phẩm, bình thường có thể bỏ vào không gian chữ vật, bản bút ký này có thể hay không đâu. Hàng vũ bút trong tay nhớ bản biến mất nó thật được cất vào không gian chữ vật bên trong hắn lập tức nhìn thấy laptop tương quan thuộc tính linh năng máy tính màu sáng hạ cấp phẩm chất một đài ẩn chứa yếu ớt linh năng máy tính tính năng có chỗ tăng lên không hạn chế mạng lưới kết nối trước mắt linh năng còn thừa chín thật có thể bỏ vào không gian chữ vật thật có thể nhìn thấy số liệu hóa tin tức tiểu bạch đem một đài phổ thông máy tính biến thành linh năng máy tính hàng vũ thông qua hỏi thăm tiểu bạch giải được Máy tính bản thân không có quá nhiều biến hóa, bất quá trải qua cường hóa về sau, không biết vì cái gì, mạng lưới thông suốt tăng tốc gấp 10 gấp trăm lần, tựa hồ không còn cần nguồn điện, biến thành tiêu hao linh năng. Linh rối xâm lấn vẹn vẹn một tháng. Thông tin cơ chạm tuyến đường hư hao nghiêm trọng. Mạng lưới nhận ảnh hưởng rất lớn, tốc độ đường truyền phản phất trở lại 10 năm trước. Ban ngành chính phủ nỗ lực to lớn nhân lực vật lực, bước lên phong hiểm giữ gìn sửa chữa lại không đội kịp hao tổn tốc độ. Có người đoán chừng, theo khuynh hướng như thế xuống dưới, chỉ sợ lại dùng không được một tháng nhân loại mạng lưới cùng thông tin liền sẽ triệt để gián đoạn về sau nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ thành thị phạm vi bên trong độc lập cục vực thông tin cùng mạng lan tiểu bạch nhìn phim hoạt hình phi thường lệch cũng là nguyên nhân này làm một kiện vật phẩm công năng không đủ lúc làm sao bây giờ đương nhiên là tiến hành cường hóa tiểu bạch dựa theo linh giới tư duy lật ra trong nhà một khối linh năng bảo thạch trực tiếp đem linh năng bảo thạch linh năng lấy trung cấp phụ ma thuật năng lực ra chỉ tại trên máy vi tính Phụ ma cường hóa thành công, phim hoạt hình tiếp xuống liền không có thể qua. Ở trong đó đến cùng là nguyên lý gì cùng logic? Hàng vũ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn truy vấn ngọn nguồn. Dù sao linh giới xâm lấn thế giới hiện thực về sau, đại lượng vật lý pháp tắc đều đã được xuyên tạc. Nói đến linh năng máy vi tính xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên cùng cô lập. Một cái khác ví dụ chính là nhân loại dùng cho kết nối linh giới điện thoại. Vô luận là ai, chỉ cần tiến vào linh giới, điện thoại liền sẽ bị ma đổi. Không những cùng bản nhân hình thành khóa lại, mà lại có vô hạn chế cho chuyện, thậm chí vượt giới cho chuyện, tự động nạp điện, tự động chữa trị, tự động triệu hoán loại hình năng lượng. Vô luận tiêu nát, đập nát, vứt bỏ đều không dùng. Hàng vũ kinh ngạc phát hiện, không chỉ là mọi người điện thoại, ngay cả máy tính cũng có thể ma đổi, mà lại là dùng tay ma đổi. Dùng phụ ma thủ đoạn, có thể giao pho linh giới năng lượng. Phát hiện này ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ngao, quá tốt rồi đây có phải hay không là mang ý nghĩa bản gâu linh thú quán có thể mở ra tiểu bạch tiểu bạch nhanh hỗ trợ làm hai đài linh năng máy tính bản gâu ngày sau tất có thâm tạng thật kỳ vẫn cảm thấy ở tại không gian linh thú mười phần nhàm chán nam mộng cũng nhớ mang một đài máy chơi game hoặc máy tính đi vào tuyệt đối không ngờ rằng chính là mộng tưởng này thật có khả năng thực hiện tiểu bạch có thể thông qua phụ ma thuật giao phó hiện thực tài liệu lấy yếu ớt linh năng mặc dù ra chỉ linh năng vô cùng vô cùng yếu ớt nhưng là đủ để cho bình thường vật phẩm biến thành linh năng vật phẩm chỉ cần là linh năng vật phẩm liền có thể thả linh hồn không gian nhị cầu tử vừa vận đã có linh hồn không gian hiện tại hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem một đài linh năng máy tính bỏ vào mình không gian chữa vật bên trong sau đó tiến vào không gian linh thú lại đem linh năng máy tính cho lấy ra nhị cầu ngậm tưởng chẳng phải thực hiện hắn về sau liền có thể tại không gian linh thú sử dụng máy vi tính người nghĩ hay lắm hàng vũ cho nhị cầu tử một cái vang dội bạo lực Sau đó hắn nói với tiểu bạch, tiểu bạch, ngươi lập công, ngươi phát hiện này phi thường trọng yếu, nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến giá trị không nhỏ cùng lợi ích. Hàng tiểu bạch chấp chấp mắt to, một mặt mơ hồ không làm rõ ràng được tình trạng. Mình chỉ là nhìn một đêm hớn hở mà thôi, thế nào liền không hiểu thấu lập công đâu. Từ trước mắt tình huống đến xem, loại này cải tạo cũng tồn tại một chút rõ ràng hạn chế. Tỷ như, linh năng máy tính hiệu quả cũng không phải là vĩnh cửu, ngược lại càng giống là một cái tiêu hao phẩm làm linh năng hao hết về sau, hiệu quả liền sẽ đánh mất. Linh năng máy tính rất có thể sẽ biến trở về phổ thông máy tính, càng có khả năng sẽ rông cái khác hao hết hư hao linh giới vật phẩm đồng dạng trực tiếp sụp đổ biến mất. Hàng vũ ý, ý nguyên tin tưởng cái ngoài ý muốn này phát hiện có rất lớn ý nghĩa. Nếu như nhân loại thiết bị có thể thông qua phụ ma hoặc thủ đoạn khác tiến hành cường hóa cải tạo, như vậy tất nhiên sẽ đối với nhân loại trật tự xã hội duy trì có to lớn ý nghĩa, để một bộ phận sắc bị đào thải đồ vật có thể tiếp tục sử dụng nếu như đem cái này phát hiện cùng tình báo đưa ra cho thiên võng hẳn là có thể đổi lấy không ít chiến công điểm hoặc điểm cống hiến mới đúng chương một trăm chín mươi lăm mua sắm còn đưa muội tử tháng ba năm một bốn hàng vũ đem máy tính giao cho cậu tử để hắn đến không gian linh thú làm khảo thí ngao ngao lão bản thần ải bản gâu tại không gian linh thú bên trong nhận được mạng lưới nhị cầu thanh âm hưng phấn theo không gian linh thú truyền đến mặc dù có một chút thẻ nhưng nước diễn đàn đọc tiểu thuyết Đọc mản gà không có vấn đề.